Cho nên vi bách hách gì tứ là, vi nãi nãi có chết hay không, hắn cũng không để ý. Hắn chỉ là sợ hãi đường tố tố ấy náy. Quá độ kinh ngạc lúc sau, châu thiến hiểu rõ gật gật đầu. Đúng vậy, nàng đã quên, đường ra ra, đường nãi nãi, còn có đường tố tố, đều là cực kỳ thiện lương người. Mặc kệ bọn họ mặt ngoài làm bộ như thế nào không thèm để ý, kỳ thật trong lòng đã sớm dao động đi. Gánh vác một cái sinh mệnh tội ác cảm. Sẽ làm đường tô tô ấy nấy bất an, thậm chí ăn không ngon, ngủ không yên. Ở ngay từ đầu thời điểm, Châu Thiến sắc thật vẫn chưa tưởng nhiều như vậy. Nhưng mà Vi Bách Hách sau khi nói qua, Châu Thiến chỉ cảm thấy nàng giống như trong lúc lơ đáng phát giác Vi Bách Hách một khắc mặt. Trước sau bị Vi Bách Hách che giấu thật tốt, thậm chí liền nàng cái này bạn chơi cùng đều chưa từng phát hiện, một chút vô tình rồi lại lệnh nàng nhịn không được đau lòng một mặt. Sắc thật không đáng. Đúng vậy. Không đáng A. Bị Châu Thiến lời nói chủ đạo, đường tố tố không tự giác lại lần nữa lâm vào trầm tư. Vi Bách Hách, ăn nhiều một chút. Thấy đường tố tố không hề nhiều lời, Châu Thiến cũng không lại cùng này tham thảo việc này. Liên ngồi ở Vi Bách Hách bên người, nhìn chầm chầm Vi Bách Hách ăn cơm. Đương nhiên, một bên xem cũng một bên nói lên hôm nay phát sinh sự, kỳ kỳ ca giữa chưa tan học liền tới đây, ăn cơm chưa mới hồi trường học. Hắn nói hôm nay thứ sáu. Buổi chiều tan học liền phải phóng hai ngày giả, sau đó hắn sẽ trực tiếp lại đây bên này, buổi tối liền cùng người trụ. Đúng rồi, tư thơ đã giúp chúng ta làm tốt thủ tục, làm hai ta thứ hai tuần sau theo chân bọn họ một khối đi trường học đưa tin. Ấn! Tới thành phố A nhất đáng giá cao hứng sự, chỉ sợ cũng là cùng Giang Kỳ còn có đồng tư thi đoàn tụ. Vì bách hách không có phản bác, lẳng lạng gật gật đầu. Kỳ kỳ ca nói, ngày mai mang chúng ta đi thành phố đi dạo tùy tiện đi một chút nhìn xem. Ta nói với hắn qua, đi trước nhìn xem phong cảnh danh tháng khu, sau đó chúng ta liền đi phố xá sâm ớt nhìn nhìn. Một đâu, nói không chừng sẽ phát hiện tân thương cơ. Nhị, chính là giúp ta bà còn có tôn á di xem chi nhánh địa chỉ. Tam, ta nghĩ chờ ta mẹ lại đây, vẫn là cùng tố tố thẩm một khối khai tiệm ăn vào được. Nghe nói thành phố lớn đều quản đứng nghiêm, cửa trường cũng không biết có thể hay không bày hàng. Vẫn là có cố định cửa hàng càng đáng tin tại điểm, gặp phải quát phong trời mưa cũng có thể che điểm không phải. Dù sao Châu Thiến Tưởng rất rõ ràng, nếu tới, liền thành thật kiên định ở thành phố A cắm dễ đi. Huyện thành rốt cuộc địa phương tiểu, thi triển không khai. Tỷ như Châu Bình cùng tôn quân gia cụ cửa hàng, một cái tiểu huyện thành khai một nhà liền dư giả Nhưng nếu là thay đổi thành phố A, chỉ là nội thành cùng ngoại ô thành phố. Bất đồng địa lý vị trí là có thể khai vài gia trí nhánh. Dù sao không sợ không có sinh ý tới cửa, gác nào đều là kiếm tiền. Chờ đến ở thành phố A phát triển cũng đủ hảo, đến lúc đó bọn họ ra cụ thành thậm chí có thể nhằm phía cả nước. Nghĩ xác định ở thành phố đặc chân như vậy Bành Quế Hương cùng đường tố tố tiệm ăn vặt cũng là yêu cầu làm lại từ đầu. Huyện thành cái kia tiệm ăn vặt, Bành Quế Hương cùng đường tố tố đã tính toán chuyển cấp những người khác. Tuy nói vất vả lâu như vậy đột nhiên từ bỏ, thật là có điểm đáng tiếc. Nhưng vì Châu Thiến cùng Vi Bách Hách, Bành Quế Hương cùng Đường Tố Tố đều nghĩa vô phản cố quyết định rời tới thành phố. Đối Bành Quế Hương cùng Đường Tố Tố quyết định này, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách trong miệng chưa nói, trong lòng đều là đại chịu xúc động. Khuyên đủ nói không phải không có nói, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mặc kệ như thế nào, Châu Thiến vẫn là tính toán trả lại cấp hai vị mụ mụ một cái tân cửa hàng. Lúc này đây, nàng muốn trực tiếp mua mặt tiền cửa hiệu, mà không hề là thuê người khác phòng ở này gần nhất, đó là triệt triệt để để dàn xếp xuống dưới. Cuối cùng phải nói đến nàng cùng vi bách hách phát tài chi đạo. Tiếp tục bãi hàng vỉa hè. Đối đi vào cao trung bọn họ tới nói, khẳng định là không thực tế. Hơn nữa thành phố không thể so huyện thành, rất nhiều quy củ đều không hề là dễ như trở bàn tay là có thể đánh vỡ. Châu Thiến đã từng hướng tới quá lớn thành thị. Cũng từ đồng tư thi cùng Giang Kỳ trong miệng biết được rất nhiều thành phố lớn sinh tồn chi đạo. Hiện giờ nàng, tưởng sự tình càng thêm chu toàn cẩn thận. Hành. Châu Thiến nói, Vi Bách Hách tự nhiên tán đồng. Hắn không phải quay về lối cũ tính tình, tới chính là tới, tốt xấu đều sẽ không lại sửa. Hắn cùng Châu Thiến kế tiếp phải làm sự, chính là tiếp tục nỗ lực kiếm tiền, quá hảo chính bọn họ nhật tử liền hảo. Có Vi Bách Hách nhận đồng, Châu Thiên tức khắc tự tin càng đủ. Đợi cho Giang Kỳ cùng Đồng Tư thi tan học lại đây, Châu Thiến lập tức liền lôi kéo hai người tìm hiểu nổi lên trường học phụ cận các loại trạng hướng. Kỳ thật chúng ta từ nơi này đi đến trường học không cần 10 phút. Cho nên chúng ta đợi lát nữa ăn xong cơm chiều, có thể tán chạy bộ qua đi nhìn xem. Thị nhất chung là thành phố A tốt nhất cao trung, hơn nữa kiến giáo thật lâu. Cho nên trường học quanh thân ăn mặc ngủ nghỉ, cơ bản đều cũng bị. Nếu muốn tiếp tục khai quật thương cơ Chỉ sợ rất khó. Nghe Châu Thiến hỏi chuyện, đồng tư thi nghiêm túc nói. Hai vị thím tiệm ăn vật là được không? Trong trường học nhất không thiếu chính là học sinh, hơn nữa chúng ta trường học nhà ăn đồ ăn khó ăn đến một cái trình độ, quả thực muốn mạng người sự. Nghe nói đầu mấy năm còn hào điểm, còn có thể nhập khẩu. Nhưng là mấy năm nay thay đổi tư nhân nhận khẩu, liền các loại bất khám nhập khẩu. Cứt chốt A, hòn đá nhỏ A, thậm chí lưu con run. Nghe nói đều nùn không rất xuất hiện ở các bạn học bát cơm sớm tại nhập học chi sơ, Giang Kỳ liền cẩn thận tìm hiểu xong rồi trường học tình huống. Đối với trường học nhà ăn, là nghe chi sắc biến, cam thủ đến tận xương thủy. Từ từ, Châu Thiến đông nhiên ra tiếng, đánh gây Giang Kỳ càng ngày càng xúc động phẫn nộ thảo phạt, Kỳ Kỳ ca vừa mới nói, trường học nhà ăn là tư nhân nhận đầu. Như vậy nếu chúng ta muốn nhận đầu, có hay không khả năng? A. Cái này, ta không biết ra. phòng trừng là có thể đi. Dù sao hiện tại trường học đại bộ phận học sinh đều không ở trường học nhà ăn ăn cơm, phòng chừng cái kia nhận thầu thương cũng lỗ lã lợi hại. Không bằng chúng ta đi hỏi một chút. Giang kỳ đầu góc chuyển bay nhanh, lập tức liền tán thành châu thiến ý tưởng, bất quá nếu là thay đổi chúng ta chính mình nhận đầu, nhưng đến đem đồ ăn chất lượng đều tăng lên đi lên. Bằng không ai còn chịu ở nhà ăn a nhà ăn tương đối là sở hữu gia trưởng cùng học sinh đệ nhất lựa chọn. Nếu nhà ăn đủ an toàn đủ vệ sinh, là sẽ không có như vậy nhiều học sinh tình nguyện ra tới ăn. Đầu tiên, bên ngoài tiểu điểm nhiều làm bọn học sinh hoa cả mắt, lựa chọn mất cân đối. Hơn nữa vị trí lại thật sự hữu hạn, xếp hàng đoạt tòa đều là chuyện phiền toái. đệ nhị, bọn họ cũng không thể bảo đảm bên ngoài tiểu điểm liền nhất định ăn yên tâm, nói không chừng tiêu tiền còn không lấy lòng. Cuối cùng, Nhà ăn rốt cuộc thế nào kỳ thật phải học giáo cấp gia bảo đảm nếu trường học quy định học sinh chỉ có thể ở nhà ăn ăn cơm các ngươi cảm thấy nhà ăn nhận thầu thương kiếm không kiếm tiền nếu kiếm tiền nhận thầu thương nguyện ý tự tạp chiêu bài phóng bọn học sinh trong túi tiền không kiếm Tuy nói ăn cơm bản thân là song hướng nguyên tắc đào không bỏ tiền là bọn học sinh chính mình lựa chọn làm có sạch sẽ không là phòng bếp lựa chọn nhưng ta mẹ có nói mấy câu nói rất đúng làm ăn uống sinh ý Dựa vào chính là lương tâm. Không có lương tâm, sinh ý khẳng định làm không trường cửu Kiếm không kiếm tiền, chưa bao giờ là xem ai tâm không đủ hắc, mà là xem ai nhất có lương tâm. Châu Tiến này một trường xuyến không dán đoạn nói nện xuống tới, trong phòng một mảnh tĩnh mịch chờ mặc. Hơn nửa ngày sau, Vi Bách Hách hơi há mổm, ân một tiếng. Ngay sau đó, phản ứng lại đây Giang Kỳ liên tục gật đầu, vỗ tay trầm trổ khen ngợi. Trường học bên kia, Ta có thể cùng hiệu trưởng câu thông câu thông. Đến nỗi nhận thầu thương bên kia, ta phỏng trừng vẫn là đến chúng ta chính mình đi theo người nọ nói. Rốt cuộc rốt cuộc kiếm không kiếm được tiền, người nọ chính mình trong lòng hiểu rõ. Thật muốn là lỗ vốn sinh ý, hắn khẳng định so với ai khác đều vui chuyển cấp chúng ta tới làm. Trường học nhà ăn kỳ thật là khối đại thịt mỡ, chỉ trông non bao người rốt cuộc gặm không gặm đến đi xuống. Xét đến cùng, vẫn là xem ai tâm không như vậy hát thôi. Nghe thiến thiến như vậy vừa nói, ta đảo cảm thấy, chúng ta có thể hành. Đồng tư thi cùng hiệu trưởng nói, đảo không phải cùng hiệu trưởng có tư nhân giao tình, mà là nàng mụ mụ là gia trưởng sẽ dẫn đầu người, mà nàng tiểu cứu cứu lại vừa lúc là giáo phương đồng sự. Đồng thời gồm nhiều mặt hai bên thân phận, đồng tư thi hoàn toàn có thể làm chủ cùng hiệu trưởng tiến hành một hồi hữu hảo cùng có lợi nói chuyện với nhau. chương 58 nhận thầu nhà ăn, ta cũng cảm thấy, chúng ta có thể hành. Cho nên tư thơ, chuyện này liền dựa ngươi hỗ trợ. Nếu nhận thầu nhà ăn sự có thể bắt lấy tới, nàng cùng vi bách hách cũng không cần lại tìm kiếm mặt khác phát tài chi đạo. Châu Thiến tin tưởng, chỉ là một cái cao chung nhà ăn, cũng đủ bọn họ này nhóm người bận việc. Chúng ta ai với ai? Này đều không phải vấn đề. Cùng Châu Thiến ở chung lâu rồi, đồng tư thi cũng là thật sự thích thượng cái này bạn tốt. Cho nên có thể hỗ trợ địa phương. Nàng tất nhiên là tận hết sức lực muốn hỗ trợ. Nàng thúc thúc ngay từ đầu liền nói quá, nhiều cùng châu thiến cùng vi bách hách tiếp xúc, nàng có thể học được đồ vật xa xa nhiều hơn nàng trả giá. Mà nay, đồng tư thi phát ra từ nội tâm nhận đồng những lời này. Trường học bên kia rửa tư thơ giải quyết, nhà ăn nhận thầu thương bên này, chúng ta phải nỗ lực hơn. Nhiều năm ở trung bồi dưỡng ra tới ăn ý, khiến cho châu thiến không có cùng đồng tư thi quá nhiều khách sáo. Quay đầu nhìn về phía Vi Bách Hách, Châu Thiến nói. Ân Châu Bình không ở, ra mặt đi thương thảo việc này người được chọn tự nhiên nên là Vi Bách Hách. Đến nỗi đường tố tố cùng Châu Thiến, hiện nhiên đều cũng không thích hợp cùng người đàm phán. Bách Hách, ta cùng đi với ngươi. Giang Kỳ có loại cảm giác, bọn họ lần này sẽ thành công. Mà ở không thành công phía trước, hắn cái này hảo anh em cũng là phi thường giảng nghĩa khí. Nếu không... Ta đem ta tiểu cứu cứu gọi tới cùng các ngươi một khối đi. Hai cái cao trung sinh cùng người nói suy ý. Đồng tư thì tổng cảm thấy bọn họ sẽ có hại. Không sợ, liền vi bách hách cùng kỳ kỳ ca đi hảo. Chúng ta càng là không đáng tin cậy, kia nhận thầu thương mới càng sẽ cảm thấy nhà ăn không kiếm tiền. Nhà có tiền tiểu đánh tiểu nháo sao, coi như phòng tay khoai lang, quăng ra ngoài tính. Châu Thiến không am hiểu đàm phán, bất quá nàng tưởng tương đối nhiều, cũng thực cẩn thận. Các mặt đều suy xét tới rồi. Ta và các ngươi đi hảo. Nhận thầu nhà ăn cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa là thị nhất chung nhà ăn. Đường tố tố cảm thấy, nàng vẫn là cần thiết đi theo mới được. Châu Thiến hơi ha mồm, vốn dĩ tưởng phản đối, cuối cùng lại không có nói ra. Cũng thế, làm tố tố thẩm đi theo đi, tổng so đồng tư thi tiểu cứu cứu đi theo đi muốn tới sát suất thành công đại. Cứ việc mọi người đại khái thương định nhận thầu nhà ăn một chuyện. Ăn xong cơm chiều sau, châu thiến ba người vẫn là đi theo giang kỷ cùng đồng tư thi đi bộ đi trường học. Chính như giang kỷ cùng đồng tư thi theo như lời, trường học phụ cận thương nghiệp đều thực phun hoa. Châu thiến cùng vi bách hách một đường vọng qua đi, xác thật không có thể lại phát hiện càng tốt thương cơ. Ngay kế, thứ bảy, đồng tư thi sáng sớm liền tới đây. Vốn là ước hảo một khối đi ra ngoài chơi, đồng thời cung cấp châu thiến cùng vi bách hách mang đến tin tức tốt, nhà ăn thầu khoán bên kia. Chúng ta không cần đi nói Liên ở ngày hôm qua buổi chiều Hiệu trưởng cùng ta tiểu cứu cứu đề ra việc này Nói là thầu khoán tính toán rút ra tài chính mặc kệ Trường học hiện tại bị buộc muốn chính mình hoạt động Cần thiết đến rút ra không nhỏ phí tổn Bất quá hội đồng quản trị bên kia Đều không phải thực tán đồng việc này Cho nên chúng ta có thể trực tiếp qua đi tiếp nhận Giáo phương sẽ ra chính sách duy trì chúng ta Gì Kia thật đúng là trời dáng chuyện tốt Không nghĩ tới sự tình sẽ tiến hành như vậy thuận lợi, thật giống như thiên trợ bọn họ cũng. Châu Thiến gật gật đầu, không thể không may mắn bọn họ vừa lúc đuổi đến là thời điểm. Ta Tiểu Cứu Cứu nói, nếu là chúng ta lại vãn một ngày nói, khả năng liền không tới phiên chúng ta. Rốt cuộc trường học nhà ăn là không thể đóng cửa, cuối tuần hai ngày giảm sóc kỳ một quá, thứ hai tuần sau buổi sáng phải bắt đầu hoạt động. Đến nỗi thiền sự, Tiểu Cứu Cứu nói, hắn sẽ cùng trường học tranh thủ. Cho chúng ta một tháng thí doanh kỳ. Chờ đến một tháng sau, lại giao đủ nhận thầu phí dụng. Đương nhiên, này một tháng nguyên liệu nấu ăn cùng nhân công, trường học sẽ không gánh vác. Đồng tư thì cẩn thận cùng châu thiến mấy người nói trong đó khác biệt. Kia cũng không tồi. Thay đổi người khác, nhưng không có một tháng thí doanh kỳ vừa nói. Thư thơ, người chính là chúng ta đại công thần. Đi. Hôm nay ta mời khách, ăn bữa tiệc lớn đi. Châu Thiến nói liền vãn trụ Đồng Tư Thi cánh tay. Cũng không phải ai đều có thể được đến này phân chuyện tốt. Châu Thiến trong lòng biết, tiểu cứu cứu là xem ở Đồng Tư Thi tình cảm thượng mới cho bọn họ rất nhiều dư giả chính sách. Đó là khẳng định. Ta hôm nay ra cửa căn bản là không mang tiền. Đồng Tư Thi nhưng không có nói sai. Nàng hôm nay một thân tuyết trắng váy dài, không có túi, lại đã quên mang bao bao. Cho nên, Đồng Tư Thi xác thật cũng không tính toán trả tiền. Tư thơ, ngươi cư nhiên cũng có không mang theo tiền liền ra cửa thời điểm, hơn phân nửa là đã quên mang bao bao đi. Vẻ mặt hiểu rõ nhìn đồng tư thi thuộc nữ giả dạng, Châu Thiến cười cười. Bất quá ngươi này thần quần áo, xác thật cũng không cần lấy bao bao. Thiếu Trê cười ta, tức giận trắng liếc mắt một cái Châu Thiến, đồng tư thi an ngay nói thật, ta là sáng nay ra cửa thời điểm nghe tiểu cứu cứu nói, ban đầu nhận tàu thương hôm nay liền phải rút khỏi trường học. Chúng ta ngày mai liền có thể đi nhà ăn làm chuẩn bị. Nhất thời nóng nội, liền đã quên lấy bao bao. Kia nhà ăn công nhân, cũng đều có hỗ trợ lưu lại sao. Nếu nói nhận thầu thương hôm nay liền chạy lấy người, Châu Thiến lo lắng nhà ăn công nhân sẽ bị toàn bộ đổi việc. Để lại một bộ phận, nhưng không phải sở hữu đều lưu lại. Nghe tiểu cứu cứu ý tứ, trường học người phụ trách ngày hôm qua có tìm những người đó nói qua lời nói. Bất quá ngươi cũng biết. Rất nhiều công nhân đều là nhận thầu thương cạp váy quan hệ tiến vào thân thích, trên cơ bản đều không thể lưu lại. Bất quá cũng có một ít sau lại lâm thời chiêu công nhân, là tính toán lưu lại. Nói thật, phía trước cái kia nhận thầu thương xác thật thực không phúc hậu, nói đi là đi, cấp trường học dự lưu chủ bị thời gian thực sự không nhiều lắm. Nếu không có nguyên nhân này, trường học bên kia cũng sẽ không như vậy dễ nói chuyện, vừa lúc tiện nghi bọn họ. Kia cũng đủ rồi nghe nói trường học là có thể vừa học vừa làm, một ít rửa chén tẩy mâm công tác, chúng ta có thể chiêu trường học học sinh tới làm. Chúng ta bớt việc, bọn học sinh cũng yên tâm. Dù sao cũng là chính bọn họ rửa sạch bộ đồ ăn, đồng thời, càng có thể giám sát nhà ăn những cái đó công nhân rốt cuộc có hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hoặc là lấy hàng kém thay hàng tốt tùy ý loạn cho đủ số. Nghe đồng tư thì nói, Châu Thiến cũng không có xử. Những việc này. Nàng tối hôm qua đều có cẩn thận nghĩ tới, cũng lôi kéo vi bách hách cùng giang kỳ thương lượng. Ba người cùng làm quyết định, hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn. Như thế, chúng ta ngay từ đầu tiếp nhận nhà ăn, quan trọng nhất vẫn là danh tiếng. Nếu chúng ta thỉnh học sinh tới hỗ trợ giám sát, liền cùng cấp với cho bọn hắn ăn thuốc can thần, khẳng định không giống nhau. Đúng rồi, ta có cùng tiểu cứu cứu nói, chúng ta sẽ đơn độc khai cái giáo viên nhà ăn. Yêu cầu trường học các lao sư cũng đi nhà ăn ăn cơm. Cứ như vậy, bọn học sinh liền càng thêm sẽ không có dị nghị. Khó được trường học chủ động đưa ra phối hợp, đồng tư thi đảo cũng không khách khí, đi theo liền đưa ra không ít ý kiến. Như thế cái không tồi ý kiến hay. Lao sư vĩnh viễn là tốt nhất phương hướng tiêu sao. Hơn nữa cứ như vậy, các gia trưởng cũng sẽ yên tâm. Bọn nhỏ tham thảo nóng bỏng, đường tố tố cũng nhịn không được đi theo sen vào nói nói. Tổng cảm thấy nhà bọn họ mấy cái hài tử đều là bà bối, so các đại nhân tưởng còn muốn chu toàn. Đúng vậy. Bất quá từ ngày mai bắt đầu, phải vất vả tố tố thẩm. Bọn họ bốn cái nhiều lắm động động mồm mép công phu, lại động động đầu góc, thật muốn thực tế thao tác, khẳng định là muốn đường tố tố cùng Bành Quế Hương chấn cửa ải. Bởi vì Bành Quế Hương không có khả năng lập tức tới rồi thành phố, độc diễn chính mọi người liền dừng ở đường tố tố trên vai. Tuy nói mới đầu sẽ thực vất vả, bất quá Châu Thiến tin tưởng, lấy đường tố tố tính dai, nhất định có thể làm thực hảo. Nói cái gì vất vả nói, đều là chúng ta đương gia lớn lên không bản lĩnh, mới làm hại các ngươi này đó Tiểu hài Tử cũng đi theo nhọc lòng. Được rồi, việc này định ra tới lúc sau, các ngươi đều ngoan ngoan đi trường học hảo hảo học tập, kiếm tiền sự liền không cần các ngươi mấy cái lo lắng. Tuy nói chỉ là ca một. Nhưng cao trung ba năm đều không thể thiếu cảnh giác, tố tố thẩm còn chờ đưa các người bốn cái một khối vào đại học đâu. Ôn nu sờ sờ châu thiến đầu, đường tố tố trong lòng có hổ thẹn càng có chấn an. Từ nay về sau, liền thật sự không thể lại làm bọn nhỏ đi theo lo lắng. Hảo! Châu thiến gật gật đầu, không thể chí không đáp. Nếu như nhận thầu nhà ăn sự có thể định ra tới, kế tiếp ba năm thậm chí càng lâu, nàng cùng vi bách hách đều không cần nhọc lòng ra kế. Như vậy, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nắm chặt đi chơi đi. Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta đã có thể không như vậy nhiều nhàn rỗi. Giang kỳ trong miệng nói như vậy, trên mặt lại là treo đại đại tươi cười. Ân, Một bên không có ra tiếng vi bách hách đi theo nói. Cứ việc mới đến thành phố A nhất định phải vội lên, nhưng hắn cảm thấy, đáng giá. Hào lạc. Xuất phát. Cùng với châu thiến tiếng hoan hô, một ngày hành trình chính thức bắt đầu. Ăn nhậu chơi bời, mới mẻ rất nhiều, càng có rất nhiều có thể làm bạn lẫn nhau sung sướng thời gian. Đợi cho trạng vạng mẹ sức cùng lực kiệt về đến nhà, mấy người đều thực tận hứng. Bất quá, khổ đợi vi bách hách đám người một ngày vi thư thành lại phi cao hứng như vậy. Hắn là sáng sớm liền tới tiếp bách hách về nhà, thực không khéo chậm một bước. Ấn hồi lâu chung cửa cũng không có chờ đến đường tố tố tới mở cửa, đói bụng thẳng đến buổi chiều 3, 4 giờ mới bị vi gia ra điện thoại triệu hồi đi. Đương nhiên, khắp nơi Du Ngoạn Châu Thiến cũng không quên kịp thời tìm được công cộng điện thoại, cấp đang ở huyện thành Tôn Quân đánh đi điện thoại. Về nhận thầu nhà an sự, từ Châu Thiến mở miệng, đường tố tố bổ sung, vi bách hách cùng Giang Kỳ khẳng định, thẳng đến cuối cùng đồng tư thi bảo đảm. Tôn Quân nghe được mi miệng cười khai, ở điện thoại bên kia cùng gật đầu, không thành vấn đề. Tài chính từ chúng ta ra cụ cửa hàng ra, không kém tiền. Không kém tiền là không kém tiền. Bất quá chúng ta vẫn là đến thận trọng đối đãi. Dù sao cũng là nấu cơm cấp bọn học sinh ăn, ít nhất vệ sinh cần thiết đến bảo đảm. Châu Bình nói như thế, đầu góc đống nhiên xoay chuyển, bằng không, chúng ta hỏi linh tuyển thôn đi thu mua rau dưa. Gì? Đảo cũng là cái không tồi chủ ý bất quá. Có thể hay không đưa tới phiền thoái. Linh tuyển thôn các thôn dân chính mình loại rau dưa, khẳng định là cũng đủ mới mẻ. Nhưng nếu là bị châu ra người biết, bành quế hương trần chờ Không sợ, liền nói chúng ta đến trả nợ. Thời khác không quên đem sông biển cùng tôn quân hai vị này chủ nợ bài ở châu gia người trước mặt. Châu Bình cười nhẹ nhàng, trong lòng lại là thật thật tại tại đã sớm vô ra. Kỳ thật ta đảo cảm thấy, việc này không cần hai người ra mặt tương đối hảo. Ta đi thôi. Đối lập khởi Châu Bình, sông biển đi linh tuyển thôn mua sắm rau dưa hiển nhiên là càng vì có thể thực hành. Cái này chủ ý hảo. Cứ như vậy định rồi, sông biển đi liền thành. Tôn quân gật đầu, vui vẻ tan đồng. Mà đương châu thiến đám người biết sông biển đám người tính toán, kinh ngạc lúc sau liền cũng bình thường trở lại. Không sai. Phí tổn thấp nhất lại thật là vệ sinh nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên là linh tuyển thôn tốt nhất. Mặc dù châu nãi nãi hoặc là mặt khác châu ra người có ý tưởng, cũng không hề như vậy quan trọng. Chủ nhật, ở đồng tư thi cùng đi hạ Đường tố tố đi trường học cùng tương quan người phụ trách ký kết thí doanh một tháng hợp đồng. Cùng lúc đó, cũng đi theo nhà ăn công nhân đều gặp mặt. Thứ đây, bọn họ nhận thầu nhà ăn sự liền tính định ra. Trường 59 Cao Trung. Chủ nhật, Vi Thư Thành vẫn là không có thể tìm được Vi Bách Hách. Bất quá lúc này đây, hắn học thông minh, vẫn luôn ở ngoài cửa thủ đến trời tối, lúc này mới rốt cuộc trở trở về Vi Bách Hách thân ảnh. Bách Hoách. Vi Thư Thành lập tức đón qua đi, ngươi hai ngày này đều đã chạy đi đâu. Ba ba đều chờ ngươi hai ngày cũng chưa thấy được người. Vi bách hách là chưa từng hô qua Vi Thư Thành một tiếng ba ba, cho nên đối Vi Thư Thành tự xưng cũng cũng không đương hồi sự. Hãy còn vòng qua chặn đường Vi Thư Thành, lấy ra chìa khóa mở cửa. Bách hách, thứ sáu sự, là ba ba suy xét không chu toàn, ba ba cùng ngươi xin lỗi. Chẳng qua ngươi nãi nãi bên kia. Vẫn là hy vọng ngươi có thể nhiều đi bệnh viện bồi bồi nàng lao nhân ra. Còn có ngươi ra ra, ngày hôm qua ở nhà đợi ngươi một ngày, liền nghĩ ngươi có thể về nhà ăn bữa cơm. Hôm nay cũng là, phòng đều thu thập hảo, liền chờ ngươi trở về trụ. Ai, ba ba biết ngươi khẳng định không muốn, bất quá xem ở lão nhân ra tưởng tôn tử một mảnh thiệt tình thượng, ngươi liền nhịn một chút, toàn bọn họ niệm tưởng, thành không. Vi Thư Thành đổ ập xuống chính là một đại phiên lời nói nện xuống tới, cũng mặc kệ Vi Bách Hách có đáp ứng hay không, chỉ lo hãy còn nói quyết định của hắn. Vi Thư Thành Đường tố tố hừ lạnh một tiếng, rất nhiều bất mãn tất cả bùng nổ, chúng ta đáp ứng tới thành phố, là vì xem mẹ ngươi không sai. Nhưng trên thực tế, Bách Hách không phải đã đi qua bệnh viện sao. Liền cơm đều không ăn liền một người đã trở lại, ngươi cái này ba ba là như thế nào đương đến. Ngươi trong miệng ra ra nãi mãi chính là như vậy đau tôn tử. Cũng là, tả hưu đói là cũng không liên quan các ngươi sự. Bách hách trước nay cũng chỉ là ta đường tố tố một người nhi tử sao. Tố tố, ngươi nói bậy gì đó đâu. Chúng ta nơi nào là mặc kệ bách hách ăn uống. Lại nơi nào muốn đói hư bách hách. Lúc ấy bách hách nói đi là đi, ta cản đều ngăn không được. Ta mẹ thân thể không tốt, cấp trực tiếp liền nhảy xuống giường. Ngay lúc đó tình huống... Ngươi không nhìn thấy, bách hách lại là tự mình đã trải qua. Ta ba mẹ là thật sự tưởng tôn tử, chẳng qua ai không khéo bị Mã Lâm đụng phải, sự tình cũng liền nháo lớn nếu không có bất đắc dĩ, Vi thư Thành cũng không nghĩ ở đường Tố Tố trước mặt để Mã Lâm. Năm đó hắn vứt bỏ đường Tố Tố, ngược lại hồi thành phố cưới Mã Lâm. Mấy năm nay nói không có hối hận quá, là không có khả năng. Rốt cuộc đường Tố Tố là hắn cái thứ nhất yêu nữ nhân. Cũng là hắn yêu nhất nữ nhân. Từ đầu đến cuối, đều không có biến quá. Chẳng qua, hắn không cam lòng chỉ hoa ở linh tuyển thôn như vậy cái nghèo địa phương, cho nên hắn cần thiết rời đi, cần thiết trở về chính hắn chính đủ. Ha! Thật là buồn cười. Ta đáp ứng ngươi đem bách hách mang đi xem mẹ ngươi, không phải làm hắn chịu nữ nhân kia khí. Ngươi nếu là làm không được bảo vệ tốt bách hách, liền không cần lại đến. Còn có nữ nhân kia, ta nói rồi. Đừng làm nàng chạy đến ta cùng bách hách trước mặt ngáo. Ngươi không những không có làm được ngươi bảo đảm, cư nhiên còn tùy ý nàng làm cho ngươi ba mẹ mặt khi dễ ta bách hách. Vì thư thành, ngươi vẫn là như vậy ích kỷ. Mặc dù qua đi nhiều ít năm, đều thay đổi không được ngươi chỉ vì chính ngươi suy nghĩ ác liệt bản chất. Đường tố tố những lời này cũng là không lưu tình, thẳng đem vi thư thành mắng không đúng tí nào. Tố tố, ngươi, ai? Hành, ta nhận sai. Đều là ta không đúng. Làm cho bách hách mặt, ngươi liền không thể cho ta cái này làm ba ba trở chút thể diện. Nhà ta về điểm này phá sự, ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, làm cái gì một hai phải cùng ta so đo như vậy rõ ràng. Năm đó ngươi cũng không phải là như vậy. Bị đương tố tố nói lại thẹn lại giận, vì thư thành không thể nề hà nhận sai, ngay sau đó lại bất mãn chỉ trích nói. Ta phi! Ai biết nhà ngươi về điểm này phá sự? Thiếu ở ta này cha người quen. Ta cùng ngươi không quan hệ. Đường tố tố vô tâm tình cùng Vi Thư Thành đàm luận năm đó, cũng không tính toán cùng hắn hồi ức những cái đó cái gọi là quá vãng. chi với Vi Thư Thành, có lẽ là tống cổ thời gian nhảm chán tiêu khiển, với nàng lại là nhất đau sốt bất quá thống khổ. Một chọc liền đau. Tố tố, ngươi thật là thay đổi. Lần trước ta thấy đến ngươi thời điểm, liền phát hiện ngươi trở nên miệng lươi sắc bén, chết lặng không nói lý. Hôm nay vừa thấy mới phát hiện, ngươi thậm chí liền chúng ta lẫn nhau cuối cùng một tia tình cảm cũng không để ý, tự nhiên nhẫn tâm muốn phá hư ta ở nhi tử cảm nhận trung vĩ đại hình tượng. Ngươi này phân giáp tâm, quả thực là quá hiểm ác. Tính tính, vì nhi tử, ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi so đo. Ngươi cũng ít nói hai câu, chớ chọc ta nhi tử phiền lòng. Vi thư thành cũng là cái da mặt dày. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở hảo hảo cân nhắc lấy cái gì thái độ đối đường tố tố. Lúc này đây xuất hiện, hắn là quyết tâm chết triền luận đánh. Hơn nữa, hắn thời khắc ghi nhớ không thể cùng đường tố tố khởi chính diện xung đột. Bằng không, chỉ biết càng thêm phá hư vi bách hách đối hắn quan cảm. Vi thư thành ngữ khí nhìn như không có quá lớn phẫn nộ, lại là chứa đẩy vô cùng đau đớn lên án, nghe phá lệ trói thai. Đường tố tố tức giận đến cả người run rẩy. Muốn rít gào lại nói không ra càng nhiều nói tới. Thật giống như mặc kệ nàng như thế nào mắng, vi thư thành đều sẽ không để trong lòng, thậm chí còn không chút khách khí lấy các loại nghẹn người nói cố ý đổ nàng. Tố tố thẩm, thời gian không còn sớm. Chúng ta tắm rửa ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi học đâu? Thấy đường tố tố tức giận đến không nhẹ, châu thiến cũng là lòng tràn đầy bất mãn. Tiến lên đỡ lấy đường tố tố, một bên hướng trong đi một bên cũng không quay đầu lại nói. Vi Bách Hách, tiện khách, ai, Ngươi này tiểu nha đầu không bị đường tố tố khí, lại bị Châu Thiến nói phá hỏng lộ Vi Thư Thành nhữ nhữ mi, theo bản năng liền tưởng gian dạy Châu Thiến. Rời đi. Lạnh lùng nhìn Vi Thư Thành, Vi Bách Hách mặt vô biểu tình hai chữ, đã là cho thấy thái độ của hắn. Ta bị Vi Bách Hách hạ lệnh chú khách, Vi Thư Thành lại tưởng lưu lại chính là quyết định không có khả năng sự. Bởi vì không nghĩ chọc Vi Bách Hách chán ghét, hắn liền cũng thuận theo gật gật đầu. Đành phải đi trước rời đi. Bất quá vừa ra đến trước cửa, hắn vẫn là vẻ mặt từ phụ dặn dò nói, bách hách, ngươi cùng thiến thiến sáng mai liền lưu tại trong nhà chờ ba ba. Ba ba đưa hai người đi trường học báo danh, thuận tiện cùng các ngươi hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp đều chào hỏi một cái. Còn có tư thơ kia cô nương, ba ba trước kia liền gặp qua vài lần, là cái hảo nữ Hải. Ngươi nhưng đến hảo hảo cùng nàng ở chung, ba ba cũng phải giáp mặt cùng nàng nói cái tạ. Vì Thư Thành hiển nhiên là biết Vi Bách Hách nhận thức đồng tư thi như vậy một vị địa vị đại đồng học. Nói đấy lòng lời nói, hắn là thật cao hứng, cũng nói không nên lời đắc ý liền tính con của hắn chỉ là một cái tiểu tử nghèo, cũng làm theo có thể thắng đến đồng gia thiên kim phương thông Chờ đến Bách Hách đem đồng tư thi cưới vào cửa, nhà bọn họ nào còn cần xem mã ra sắc mặt. Đến lúc đó mặc kệ mã lâm như thế nào nháo, đều là nhảy nhót không được bao lâu nhảy nhót vai hề. Vi Thư Thành nói, luôn là lộ ra thâm ý Vi Bách Hách cùng Giang Kỳ đều là thông minh hài tử, nhưng rốt cuộc lịch duyệt còn thiếu, cũng không có Vi Thư Thành tưởng như vậy dơ bẩn. Chỉ đương Vi Thư Thành là nhìn chúng đồng ra ra thế, muốn lấy lòng đồng tư thi, cũng liền căn bản không hướng Vi Thư Thành hiểu ngầm sự thượng tưởng. Đương nhiên, Vi Bách Hách lại sao có thể nghe theo Vi Thư Thành nói, làm cho Vi Thư Thành mặt, trực tiếp chụp thượng phòng môn. Không lưu một tia tình cảm đem vi thư thành kia ghê tẩm gương mặt tươi cười nốt ở bên ngoài. Thứ hai, đi trường học đưa tin nhật tử, cũng là đường tố tố tiếp quảng trường học nhà ăn ngày đầu tiên. Ngày mới tờ mờ sáng, bốn người liền rời khỏi giường. Liền cơm sáng cũng chưa cố thượng ăn, liền trực tiếp đi trường học. Đến nỗi vi thư thành đêm qua nói, không một người để ở trong lòng. Giao dưa là sông biển suốt đêm lái xe đưa lại đây. Mới vừa thay đổi lão bảng nhà ăn công nhân cũng đều tinh thần phân chấn, công tác nhiệt tình cực cao. Đến nỗi với thực mau, nhà ăn liền phiêu ra mùi hương. Châu Thiến, vì Bách Hách còn có Giang Kỳ, là tân nhà ăn nhóm đầu tiên khách nhân. Ấn Giang Kỳ nói tới nói, đuổi kịp chu hoàn toàn là cách biệt một trời mỹ vị, quyết định sẽ thắng phải học sinh nhóm khen ngợi. Biết lúc trước nhà ăn vẫn chưa các bọn học sinh lưu lại ấn tượng tốt, cho nên này ngày đầu tiên buổi sáng. Đường tố tố cũng không dám làm quá nhiều, để tránh bán không ra đi tất cả lãng phí. Cũng may, cao trung học sinh đều là trước thượng sớm tự học mới ăn bữa sáng. nay đây, Giang Kỷ cùng đồng tư thi kêu gọi lực vào giờ phút này liền có thực tốt tác dụng. Thêm chi trường học khoảng 3 sáng sớm liền phát ra thanh minh, trừ bỏ học sinh ngoại trú bên ngoài, toàn thể rừng chân sinh đều cần thiết đi nhà ăn ăn cơm. Hơn nữa, bao gồm hiệu trưởng cùng lão sư ở bên trong đều sẽ một khối đi đốc xúc cải thiện qua đi tân thức ăn. Trường học quảng bá, đối với cao đổi mới hoàn toàn nhập học học sinh, vẫn là cực có lực ảnh hưởng cùng lực chấn nhiếp. Hơn nữa bởi vì mỗi cái ban chủ nhiệm lớp đều truyền đạt trường học ý tứ, cũng kỹ càng tỉ mỉ giải thích trường học nhà ăn đã căn cứ bọn học sinh phản ánh các loại vấn đề tiến hành rồi rất lớn cải thiện. Đến nỗi với đợi cho sớm tự học sau, đại đa số cao nhất tân sinh cứ việc không tình nguyện, vẫn là dụng hướng về phía nhà ăn. Bất quá so sánh với dưới lớp 11, lớp 12 học sinh liền không như vậy hảo lựa gạn. Dừng chân sinh không thể đi ra ngoài. Hành A, bọn họ thỉnh học sinh ngoại chú mang tiến vào tổng hành đi. Nay gần nhất, gần như một nửa dừng chân sinh đều lựa chọn tìm quen biết đồng học hỗ trợ. Có chút nữ sinh thậm chí la hét, tình nguyện chịu đói đến giữa trưa, cũng không chịu tiến thực đường ngược đãi chính mình dạ dày. Long tràn đầy khẩn trương đứng ở nhà ăn trong một góc. Nhìn nhóm đầu tiên ngồi xuống ăn bữa sáng bọn học sinh đầu tiên là nhắm mắt lại buộc chính mình hướng trong miệng tắc, ngay sau đó đột nhiên mở to hai mắt ngạc nhiên không thôi cùng ăn. Đường tố tố lo lắng để phòng cuối cùng là chậm rãi thả xuống dưới. Mà tùy theo mà đến kinh ngạc cảm thán cùng khích lệ, càng là lệnh đường tố tố cao hứng nhạc nở hoa. Không tồi. Xem bộ dáng này, giữa trưa bắt đầu sẽ có học sinh chủ động tới mua trứng. Bất qua tố tố, vẫn là câu nói kia. Ngươi đến đem hảo quan, ngàn vạn không thể đem chính mình chiêu bài tập đi. Chúng ta hiện tại không kém tiền, tiền vốn cũng đều là có thể tùy tiện đầu nhập, lại nói chúng ta nhà mình hài tử cũng ở trường học đọc sách. Vô luận như thế nào, chúng ta đều đến bằng lương tâm, trăm triệu không thể mệnh học sinh cùng ra trưởng. Đối đường tố tố, sông biển tự nhiên là yên tâm. Bất quá nghe nói thị nhất chung nhà ăn phía trước kém bình thật sự quá nhiều, hắn không tránh được liền đi theo lo lắng lên. Nay đây, mới riêng lưu lại thủ, muốn tận mắt nhìn thấy xem bọn học sinh đối bữa sáng hưởng ứng đến tuột cùng như thế nào. Giang ca yên tâm, ta hiểu. Thiên thiến bọn họ bốn cái còn giúp ta ra không ít điểm tử, ta đều cùng trường học câu thông qua. Chỉ chờ bọn học sinh chậm rãi tiếp thu nhà ăn, các lao sư liền sẽ phối hợp ở lớp cấp công tác bên ngoài công kiệm học cơ hội. Đến lúc đó bọn học sinh chính mình tới giám sát, khẳng định không thành vấn đề. Đường tô tô vốn dĩ liền không phải không kiến thức không phóng khoáng nông thôn phụ nữ. Ở huyện thành ở mấy năm, từ lúc bắt đầu phân phân tiền đều bẻ ra dùng, cho tới bây giờ ăn uống không lo. Nàng biết rõ kiếm tiền không dễ, cũng hiểu được thời khắc giữ được lương tâm đáng quý. Này đó bọn nhỏ A, liền không một cái đèn cạn dầu. Di sự đều dám tưởng, cũng đều dám buông tay làm. Không tội. Sông biển đối mấy cái hài tử biểu hiện cũng là cực kỳ vừa lòng. Lúc trước Giang Kỳ đột nhiên nói ra thành phố thượng sơ trùng, hắn liền có tinh tế hỏi qua cụ thể nguyên nhân. Tuy rằng cảm thấy nhà mình nhi tử tuân thủ một cái gần như chơi đùa hứa hẹn từ cấu chí nhưng là nam hải tử, phải có đảm đương. Chương 60 ban cán bộ. Cũng không phải là. Ta mới đầu cũng liền nghĩ làm nghề cũ, khai cái tiệm ăn vật liền không tồi. Nào nghĩ đến a, này đó bọn nhỏ lăng là cho chúng ta tặng như vậy phân đại lễ. Nói là kinh hỷ. Cũng không quá. Đương nhiên, vẫn là đến nhiều cảm tạ cảm tạ tư thơ. Nếu không phải trong nhà nàng giúp vội, việc này khẳng định không có khả năng như vậy dễ dàng liền hành. Nói lên đồng tư thi, đường tố tố đầy mặt tươi cười. Làm cho hài tử mặt không hảo nói giỡn, bọn họ đại nhân chi gian lại cũng cam chịu bốn cái hài tử sự. Là, hẳn là, nhà ta kia tiểu tử thúi, cũng không biết nào đời đã tu luyện phúc khí. Nhắc tới đồng tư thi, Sông biển hết sức vui mừng cười. Chỉ là cười xong qua đi, cũng nói không nên lời lo lắng, chẳng qua kia hải tử ra thế, nhà ta kỳ kỳ sợ vẫn là xứng đôi không thượng à. Giang ca, kỳ kỳ còn nhỏ đâu. Ngươi sao biết hắn tương lai liền nhất định sẽ không tiền đồ. Hơn nữa nhà chúng ta tình huống nơi nào liền không hảo. Tôn tỷ tỷ cùng Châu Bình ra cụ thành đang ở chậm rãi khuyết trường, chính ngươi trong tay công ty cũng chính dần dần lớn mạnh. Chờ đến ta cùng Quế Hương tỷ đem cái này nhà ăn kinh doanh sinh động. Liên tính không quyền không thế, chúng ta cũng kém không đến chạy đi đâu. huống chi, không phải còn có bốn vị lao nhân ra ở sao? Sợ gì? Đường tố tố nói bốn vị lao nhân ra, tự nhiên là giang kỳ ra gian mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại. Sông biển tuy rằng không có làm chính trị, tôn quân tuy rằng cũng chỉ là chính mình chuyển, nhưng bốn vị trưởng bối ở huyện thành nhưng đều là có uy tín danh dự hơn nữa nghe nói giang gia gia vẫn là từ phía trên lui xuống đi đâu cũng là trách ta tưởng quá nhiều con cháu đều có con cháu phúc ta tin tưởng kỳ kỳ sẽ không làm chúng ta thất vọng dọn ra nhà mình lão gia tử xác thật cũng có thể thảo đến một chút nhân mạch cùng giao tình sông biển kéo kéo khoe miệng không hề quá sớm lo lắng những việc này sẽ đường tu tố, tố gật gật đầu nàng trước sau tin tưởng vững chắc người tốt có hảo báo Ông trời sẽ không vĩnh viễn đều bị mù mắt. Chính như sông biển theo như lời, đã trải qua bị buộc đi nhà ăn ăn bữa sáng lúc sau, đại đa số đồng học đều tán thành nhà ăn thay đổi, hơn nữa cấp gia độ cao khen ngợi. Đường tố tố đám người nghe cao hứng, trường học thấy loại tình huống này cũng mừng rỡ tiếp tục hỗ trợ ban ơn lấy lòng. Đến nỗi bọn học sinh rốt cuộc có nguyện ý hay không vì cơm chưa cùng bữa tối mua đơn, phải xem nhà ăn kế tiếp biểu hiện. Nói vậy đại gia cũng đều nhìn đến chúng ta ban tân chuyển tới hai vị tiểu đồng học. Vì bách Hách đồng học, còn có châu thiến đồng học, hoan nên bọn họ. Khai giảng sau lại bị nhét vào hai vị tân đồng học, thay đổi khác chủ nhiệm lớp, khẳng định sẽ không cao hứng. Nhưng cao một năm ban tiểu lão đầu sắc thật không nói hai lời, thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi châu thiến cùng Vi bách Hách Lấy giang kỷ cùng đồng tư thi cầm đầu, lớp học tức khắc vang lên không nhỏ vỗ tay thanh. Theo sau. Tiểu lão đầu lại vui tươi hớn hở giải thích nói, đến nỗi vì cái gì kêu hai vị này tiểu đồng học vì tiểu đồng học đâu, bởi vì bọn họ so mọi người đều tiểu, hơn nữa tiểu học liền nhảy hai cấp chính là nhảy lớp sinh. Tới, đại gia cổ vũ cổ vũ, nhìn trên bục giảng tiểu lão đầu đầy mặt tươi cười dùng sức vỗ tay, châu thiến túi đầu, trên mặt không cấm có chút nóng lên. Tiểu học nhảy lớp, rốt cuộc có cái gì đáng giá khoe ra. Nàng cùng vi bách hách từ sơ chung bắt đầu. Liền chậm rãi không hề hưởng thụ đặc biệt đãi ngộ A. Thương so dưới, vì bách hách phản ứng tuyệt đối có thể nói chấn định. Mặt không đổi sắc phiên tân lãnh tới tay cao trung sách giáo khoa, đại khái xem này đó là hắn để sót chi thức điểm. Các bạn học cũng biết, bởi vì mới vừa khai giảng, chúng ta ban còn không có bắt đầu tuyển ban cán bộ. Hôm nay thừa dịp hai vị tiểu đồng học gia nhập, liền đơn giản một khối tuyển đi. Xem các bạn học là hy vọng lao sư ấn thành tích biểu điểm danh sai khiến, vẫn là tự tiến cử đề cử. So sánh dưới, tiểu lao đầu khẳng định là hy vọng lớp học các bạn học dũng dược biểu hiện chính mình. Cao trung không thể so sơ trung, cũng nên trương hiển ra đại gia ca tính. Lao sư, chúng ta chính mình ban cán bộ, vẫn là từ chúng ta chính mình làm chủ đi. Giang kỳ một câu, cũng đủ nhận người chú ý, cũng kéo lớp học đồng học no ngoe rục dịch không khí liên từ ngươi bắt đầu đi. Giang kỳ đồng học, ngươi tính toán tự tiến cử cái gì trước vị A? Một tuần tiếp xúc, tiểu lão đầu tự nhiên là nhận thức lớp học số lượng không nhiều lắm mấy cái học sinh xuất sắc. Lại nói tiếp, tiểu lão đầu lúc trước đảm nhiệm cái này lớp chủ nhiệm lớp ghi, xác thật rất buồn bực. Năm rồi lớp đều là tùy cơ phân phối học sinh, ấn học tập thành tích đều đều chia ban, mỗi cái ban hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có đệ tử tốt cùng kém học sinh cho nhau tổng hợp thực lực cũng đều tương đương. Khá vậy không biết có phải hay không máy tính máy móc ra cái gì vấn đề, lại cứ năm nay cao một năm ban lăng là ra được dễ. Trừ bỏ vì Giang Kỳ cùng đồng tư thi chờ năm cái đệ tử tốt, mà khác thuần một sắc toàn bộ là học sinh dở, thậm chí là cả năm cấp bài so đội sổ. Tiểu lão đầu mới bắt đầu bắt được thành tích biểu thời điểm, thiếu chút nữa kinh rất cảm. Đây đều là ai cấp danh sách? Thành tích đánh ra tới cũng chưa nhìn kỹ quá sao. Chờ đến tiểu lão đầu tức giận bất bình cầm phiếu điểm tìm được niên cấp chủ nhiệm lại tìm được hiệu trưởng. Mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc, lại cũng không hề biện pháp. Phân ban biểu đã dán đi ra ngoài, bọn học sinh cũng đều ngồi vào phòng học, phân hảo phòng ngủ. Lại một lần nữa phân ban nói, một là đổi lên phi thường chi phiền thoái, nhị cũng sợ đưa tới bọn học sinh xôn xao. Cuối cùng, liền đành phải đâm lao phải theo lao. Ấn hiện có phân lớp học khóa, Hào liên hào tại, 5 cái đệ tử tốt thế nhưng tất cả đều là tuổi tiền mười danh, chấn an tiểu lao đầu cực kỳ bị thương tâm linh, cũng vỡ vụn mặt khác ban các lao sư tâm. Kém học sinh không đều đều phân phối còn chưa tính, bọn họ không thèm để ý nhưng tiền mười danh trực tiếp bị đoạt đi rồi một nửa, bọn họ mặt khác 12 cái ban mặc kệ lại như thế nào vẫn may chưa cắt dư lại năm cái, cũng không có khả năng một cái ban một cái a đối với Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đã đến, tiểu lão đầu nhạc thoải mái nguyên nhân đương nhiên là bởi vì xem qua hai vị này học sinh trung khảo thành tích, Vi Bách Hách a, huyện thành đệ nhất danh, đi nào đều là tranh nhau đoạt tay học sinh xuất sắc a, huống chi nhà hắn khoe nữ vẫn là này hai đứa nhỏ tiểu học chủ nhiệm lớp đâu, đối Châu Thiến cùng Vi Bách Hách chi tiết, thậm chí Giang Kỳ cùng Đồng Tư Thi chi tiết, tiểu lão đầu có thể nói rõ như lòng bàn tay, không thiếu ngầm vụng trộm nhạc. Ta, đương nhiên là lớp trưởng. Tự tin 10 phần báo thượng mục tiêu của chính mình, Giang Kỳ còn cố tình liếc mắt một cái vi bách hách Ngu ý rất đơn giản, hai người một khối cạnh tranh. Xem cũng chưa xem bên người Giang Kỳ, vi bách hách phiên song toán học thư, tiếp tục phiên vật lý thư. Đến nỗi ban cán bộ. Ai hái làm ai làm, hắn không lo. uy vi bách hách đứng lên thấu cái náo nhiệt bái. Vi bách hách không ra tiếng. Giang kỳ cũng không phải dễ dàng bỏ qua. Chọc chọc vi bách hách cánh tay, sắt có chuyện lạ tuyên chiến nói. Không cần. lạnh lùng hai chữ, vi bách hách đầu cũng chưa ngâng tiếp tục phiên thư. Sơ chung ba năm, hắn đều cự tuyệt xong xuôi lớp trưởng nhân mệnh. Ngay từ đầu bọn họ chủ nhiệm lớp còn thực nghi hoặc, sau lại thấy hắn là thật không có hứng thú, lại nghĩ người khác tiểu, cũng liền không thèm để ý. Giang kỳ đồng học, vi bách hách là sẽ không làm lớp trưởng. Không chỉ lớp trưởng, hắn cái gì ban cán bộ chức vị đều sẽ không tranh cử. Ta cùng hắn sơ chung cùng lớp, hắn vẫn luôn là bộ dáng này. Một đạo tiểu thiếu thanh âm bỗng nhiên vang lên, châu thiến kinh ngạc xoay đầu. Lữ mộng Tiều, không nghĩ tới cư nhiên lại gặp gỡ người quen. Không để ý đến lữ mộng tiểu nói, giang kỳ tiếp tục chọc chọc vi bách Hách, chưa từ bỏ ý định suối dục nói, vì, ngươi vốn dĩ liền tuổi con nhỏ, lại không hợp đàn liền thật giao không đến bằng hữu A. Giang Kỳ đồng học, chúng ta nhưng đều là vi bách hách ca ca tỷ tỷ, hắn quản không được chúng ta làm. Cho nên ngươi làm lớp trưởng liền hảo, ta cái thứ nhất duy trì ngươi. Như cũng là lưỡi mộng tiểu thanh âm, tận hết sức lực ý đồ cùng Giang Kỳ đáp lời. Châu Thiên nhớ rõ, Giang Kỳ ở tiểu học thời điểm liền rất có nữ sinh duyên. Lúc trước Lý Hiểu Mai đồng học chính là trực tiếp dẫn tới bọn họ ba người cùng nhau truyền ban. Không nghĩ tới khi cách bốn năm lại lần nữa ở cao một ngày một năm may mắn gặp được càng vì rõ như ban ngày một màn lữ Mộng tiểu a châu thiến theo bản năng liền nghĩ tới lúc trước bọn họ ban thịnh truyền tiểu tam sự kiện ai lữ Mộng tiểu nói đối với bách hách cũng không bất luận cái gì lực sát thương cũng chút nào không thèm để ý nhưng mà giang kỳ lại là lập tức liền chán ghét thượng cái này ồn ào nữ sinh cái gì gọi ca ca tỷ tỷ cái gì tiêu quản không được cùng cái ban đồng học là dựa vào tuổi tới phân chia thực lực mạnh yếu. Vẫn là cái này nữ sinh ở sơ chung thời điểm liền thích gì lớn hiếp nhỏ, khi dễ vi bách hách cùng châu tiến. Nếu vi bách hách đồng học sắc thật không có hứng thú, như vậy mặt khác đồng học nhưng có muốn làm lớp trưởng, đều có thể cùng nhau tranh cử. Tiểu lao đầu biết vi bách hách quái gở tính tình, cũng không nghĩ tới khó xử hắn. Ánh mắt vừa chuyển, liền dưng ở mặt khác vài vị hạt giống tốt trên người. Lao sư! Ta cũng tranh cử lớp trường trước. Đồng tư thi nhức tay, ở Giang Kỳ ngoài ý liệu, lại ở Châu Thiến dự kiến bên trong. Nhìn như cũ vẻ mặt nghiêm túc đồng tư thi, Châu Thiến không hỏi bất luận cái gì lý do, chính là cảm thấy phá lệ đương nhiên, không chút khách khí gật đầu nói, Lao sư, ta duy trì đồng tư thi đồng học được tuyển lớp trường trước. Nữ sinh càng thêm cẩn thận, nói vậy có thể càng thêm hoàn hảo chia sẻ Lao sư công tác. Hơn nữa nữ sinh cũng càng vì ôn hòa càng có thể hữu hảo trợ giúp lớp học có khó khăn các bạn học. Châu Thiến nói nhìn như không thành vấn đề, bất quá trên thực tế. Liên can không thích làm bài tập học sinh dở nhóm tập thể thay đổi lập trường, nhất thời phía sau tiếp trước kêu la nói, không sai. Nữ lớp trường hảo. Đồng tư thi đồng học làm lớp trưởng càng thích hợp. Cười như không cười liếc liếc mắt một cái Châu Thiến, Giang Kỳ đôi tay cắm ở túi quần, quay đầu nhìn lướt qua nháo đến nhất hoang kia một bát nam sinh. Hắn là biết này đàn nam sinh tính toán, còn không phải là về sau không nghĩ nộp bài tập thời điểm, nghĩ đồng tư thi cái này nữ lớp trưởng càng tốt nói chuyện sao. Bất quá! Giang kỳ tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ, thật muốn đồng tư thi đương lớp trưởng, đừng nói tác nghiệp hoàn thành xuất, cho dù là tự học khóa cùng đi học kỷ luật, bọn họ ban đều chắc chắn trở thành cả năm cấp mẫu mực. Các ngươi sao lại có thể nói như vậy? Rõ ràng Giang kỳ đồng học nhất thích hợp làm lớp trưởng. Ta liền thích giang kỳ đồng học làm lớp trưởng. Nếu là đồng tư thi làm lớp trưởng, ta không phục. Lữ mộng tiểu người cũng như tên, là cái tiểu khí tính tình. Này không, lập tức liền hồng mắt bất mãn cùng quanh mình một chúng nam sinh giằng co. Nhìn lữ mộng tiểu giống như ngay sau đó liền phải khóc ra tới tư thế, tiêu la lợi hại nhất mấy cái nam sinh khinh thường cười nhạo một tiếng. Nhưng mà làm cho lao sư mặt, lại cũng không có quá mức làm càn. Lữ mộng tiều đồng học sao lại có thể như vậy? Chúng ta không đều là nữ sinh sao? Nữ sinh muốn duy trì nữ sinh A. Châu thiến vẻ mặt nghi hoặc quay đầu, hơi có chút lòng đầy căm phẫn ý vị. Mặt khác vốn dĩ tưởng lên tiếng ủng hộ giang kỳ làm lớp trưởng nữ sinh nháy mắt liền ngậm miệng lại. Đây chính là nữ sinh lập trường, không thể tùy ý làm phản. Có lớn mật càng là cắn chặt răng, không thể không đi theo hô, đối. Duy trì nữ sinh. Duy trì nữ lớp trưởng chương 61 gây thủ trước quán. Lữ Mộng Tiều không nghĩ tới Châu Thiến sẽ công nhiên cùng nàng đối nghịch. Rõ ràng các nàng mới là sơ chung 3 năm cùng lớp đồng học. Vì cái gì Châu Thiến sẽ thiên hướng Đồng Tư Thi? Chơ mắt nhìn Đồng Tư Thi lên làm lớp trưởng, Lữ Mộng Kiều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Trừng mắt Châu Thiến ánh mắt hận không thể đem này giết chết. Châu Thiến bản nhân là không như vậy để ý đến không đắc tội Lữ Mộng Kiều. Từ khi Lý Hiểu Mai sự kiện lúc sau, Nàng liền phát hiện một cái chân lý. Nếu như là trời sinh định nhân, chẳng sợ nàng lại điệu thấp, lại thoái nhượng, nên gặp phải vẫn là sẽ gặp phải. Đương nhiên, Lý Hiểu Mai cùng Lữ Mộng Tiểu đều không tính là nàng trời sinh địch nhân. Bất quá có giang kỳ ở, gây thủ chúa đoán sự kiện sớm muộn gì sẽ phát sinh, không quan hệ nàng có nghĩ. Châu Thiến. Đi ra ngoài một chút, ta có lời muốn cùng người nói. Quả nhiên, vừa tan học, Châu Thiến đã bị Lữ Mộng Tiểu tìm tới. Có nói cái gì làm cho toàn ban nhiều như vậy đồng học mặt một khối nói đi. Hai ta chi gian không có gì tiểu bí mật. Vì bách hách đã từng đã cảnh cáo châu thiến, nếu là còn dám sau lưng một người gánh bác sở hữu sự, hắn cả đời này đều sẽ không lại để ý tới châu thiến. Châu thiến thực hiểu biết vì bách hách nói được thì làm được tính tình, cho nên nàng tuyệt đối không dám dễ dàng khiêu chiến vì bách hách nhẫn mại. Ngươi thật sự muốn ta làm cho đại gia mặt nói. Lữ Mộng Kiều nhìn Châu Thiến ánh mắt càng thêm hung ác. Nàng là muốn cảnh cáo Châu Thiến không được cùng nàng đối nghịch, bị người ngoài nghe thấy được chẳng phải phá hư nàng hình tượng. Ân, nói đi. Không có việc gì. vẻ mặt không sao cả phiên trong tay thư, Châu Thiến cũng không phải cố ý khiêu khích Lữ Mộng Kiều, chỉ là không muốn cùng Lữ Mộng Kiều từng có nhiều tiếp xúc. Thính, không nói. Cùng ngươi nói chuyện quả thực là lãng phí ta thời gian. Nói cũng là nói vô ích. Lữ Mộng Kiều đương nhiên không tình nguyện phá hư chính mình hình tượng. Khẽ cắn môi, dậm chân xoay người trở về chỗ ngồi. "Nga, vậy quên đi. Muốn tìm cha chính là Lữ Mộng Kiều, ghét bỏ không nghĩ nói cũng là Lữ Mộng Kiều, cái gì tật xấu?" Châu Thiến nún nún bay, hoàn toàn không để trong lòng. Toàn bộ buổi sáng, Châu Thiến đều đắm chìm trong Lữ Mộng Kiều mang theo địch ý nhìn chăm chú chung. Thời gian dài, nàng cũng liền bình tĩnh. Không thể không nói, Nàng rất bội phục tư thơ. Quang Minh chính đại cùng Giang Kỳ đoạt lớp trường trước, lớp học còn có cái nào nữ sinh sẽ cho rằng đồng tư thi cùng Giang Kỳ chi gian có kia gì. Ngược lại là nàng cái này giúp đỡ đồng tư thi cướp đi lớp trường trước vị tiểu lâu la, trở thành lữ mộng kiểu cái đinh trong mắt. Bách hách đi nhà ăn ăn cơm. Cơm chưa thời gian, Giang Kỳ cô y ở phòng học gào to như vậy một tiếng, nghe nói nhà ăn thái sắc thay đổi thật nhiều, liền các lao sư đều ở nhà ăn ăn. Chúng ta tốt xấu cũng đến hưởng ứng hưởng ứng trường học kêu gọi không phải. ân, Không thể chí không bương bút, vì bách hách đứng dậy đi theo Giang Kỳ đi ra ngoài, buổi sáng ở nhà ăn ăn một đốn, hương vị cũng không tệ lắm. Thiên thiến, chúng ta cũng đi nhà ăn đi. Dù sao cũng là trường học hay, đơn nói vệ sinh điểm này, khẳng định là có thể bảo đảm. Như suy tư gì nhìn thoáng qua đi ra phòng học Giang Kỳ, đồng tư thi vô vô hàng phía trước châu thiến. Lại lần nữa trở thành trước sau bàn, hai người đều cảm thấy thật cao hứng. Hảo A. Ta nghe nói trường học nhà ăn lần này là quyết tâm muốn đại cải thiện, bằng không trường học cũng sẽ không cưỡng bách chúng ta đều đi nhà ăn. Thật muốn khó ăn lại không vệ sinh, chúng ta có thể về nhà cáo trạm. Châu Thiến cười gật gật đầu, giọng cũng là không nhỏ. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, động bất động liền khóc lóc về nhà kêu mũ mụ, thật đương chính mình không tai sữa. Lữ mộng tiêu hư lạnh một tiếng, lại cũng lập tức kêu lên giáo hảo nữ đồng học trẻ về phía nhà ăn. Liên giang kỳ đều đi, nàng đến đi theo đi đoạt lấy tòa. Giữa trưa nhà ăn, không có khách đến đầy nhà náo nhiệt, nhưng cũng so với di vãng tốt hơn rất nhiều. Đường tố tố vẫn như cũ không dám đại phế lượng làm rất nhiều đồ ăn. Buổi sáng dư lại một chút cháo cùng màn thầu còn lại là đơn độc khai một cái cửa sổ nhỏ, ấm áp tĩnh chờ một ít ra cảnh cũng không như vậy giàu có học sinh tiến đến. Như vậy chẳng huống so tưởng tượng hào rất nhiều. Bất thời giờ tới nhà ăn thị sát hiệu trưởng cố ý mua một phần đồ ăn ngồi ở giáo công nhân viên trước nhà ăn nhỏ bên kia, cười đối bên người chủ nhiệm giáo dục nói. Nếu nhà ăn thật sự không có cải thiện, chẳng sợ trường học lại cơm chế, bọn học sinh cũng sẽ không mua trướng. Dù sao cũng là tiết đồng sự ra chủ ý, sao có thể có sai. Chủ nhiệm giáo dục vừa ăn cơm vừa gật đầu, rất là ủng hộ đồng tư thi tiểu cứu cứu. Sắc thật. Tiết đổng sự lần này nhưng xem như giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu không trường học chính mình tới gánh vác sở hữu học sinh thức ăn, phí tổn rất cao A. Nếu là không lỗ lã, phía trước nhận thầu thương nơi nào sẽ nhanh như vậy liền trốn mất. Hội đồng quản trị không muốn tiếp nhận cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Hiệu trưởng càng là mừng rỡ đem phòng tay khoai lang chuyển đi ra ngoài. Chủ yếu vẫn là phía trước cái kia láo bản quá lòng dạ hiểm độc. Ta nhìn lần này nhận thầu thương không tồi. Đồ ăn đủ mới mẻ, hương vị cũng không tồi. Phân lượng cấp đủ, bọn học sinh đều sẽ không bị đói. Lại qua một thời gian, chờ bọn học sinh cùng gia trưởng phản hồi xong, trường học nhà ăn hẳn là là có thể chính thức bước lên quỹ đạo. Di lưu hồi lâu nan để có thể giải quyết, chủ nhiệm giáo dục cũng là lòng tràn đầy tán đồng. Đúng vậy, đối. Gia trưởng sẽ bên kia, chúng ta cũng có thể có cái công đạo. Nói lên đam kia khó chơi ra trường, hiệu trưởng lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Bên kia học sinh nhà ăn, một liệt xếp hàng ngũ đâu vào đấy bài múc cơm, thẳng đến cuối cùng cũng không ra bất luận cái gì sai lầm cùng xung đột. Bất quá nhà ăn mỗ một góc trên bàn cơm, bởi vì vị trí chi tranh, chính trình diễn vừa ra nho nhỏ náo nhiệt. Châu Tiến. Người sao lại có thể ngồi ở chỗ này? Lên. Lữ Mộng Tiều sở dĩ tới thành phố Cao Trung. Đều không phải là thành tích ưu dị thi đấu mà là trong nhà lấy quan hệ tìm người quen. Đổi mà nói chi, nàng vừa lúc là cao một năm ban tiếng tâm lừng lấy đội sổ các bạn học chung một viên. Thứ tự đến trước và sau. Nàng cùng đồng tư thi trước tới, như thế nào liền không thể ngồi ở chỗ này. Châu Thiến khoan thai ăn vì bách hách đoan lại đây đồ ăn, hoàn toàn không giống lữ mộng tiểu như vậy táo bạo. Ta nói, không chuẩn ngươi ngồi ở chỗ này. Lập tức lên. Lữ Mộng Tiều là cái bắt nạt kẻ yếu. Rõ ràng Châu Thiến cùng Đồng Tư Thi một khối ngồi ở chỗ này, hơn nữa Đồng Tư Thi còn ngồi ở giang kỳ đối diện mặt, Lữ Mộng Tiều cố tình liền cùng Châu Thiến giằng co. Biết Châu Thiến so nàng tiểu, cũng bởi vì sơ chung ba năm cùng lớp trong sinh hoạt, nàng trước nay chưa thấy qua Châu Thiến phát hỏa. Nghĩ Châu Thiến tương đối dễ nói chuyện, nhìn nhìn lại Đồng Tư Thi kia trương mặt lạnh, Lữ Mộng Tiều không chút khách khí lựa chọn từ mềm quả hồng xuống tay. Lữ mộng tiểu, ngươi bệnh tâm thần sao? Ta hêm đẹp ngồi ở chỗ này, như thế nào liền e ngại ngươi? Hơn nữa, ta cùng đồng tư thi tới thời điểm, này trương cái bản căn bản là không ngồi người hảo đi. Châu Thiến nói chính là tình hình thực tế. Vì bách hách cùng Giang Kỳ đi xếp hàng giúp nàng cùng đồng tư thi mua cơm, cho nên đánh ngay từ đầu, chính là nàng cùng đồng tư thi tuyển châu ngồi. Kia lại như thế nào? Ta chính là không vui xem ngươi ngồi ở chỗ này không được sao. Ta nói châu thiến, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Ngươi ở lớp học phản đối Giang Kỳ làm lớp trưởng thời điểm, như thế nào liền chưa nói ngươi cơm trưa thời gian muốn ra mặt dạy cùng Giang Kỳ ngồi cùng bàn. Ta xem ngươi là cố ý muốn ghê tẩm Giang Kỳ đi. Nếu không nữa thì, ngươi là cố ý muốn khiến cho Giang Kỳ lực chú ý. Thật là đê tiện. Lữ mộng tiêu người này... Nói chuyện từ trước đến nay không trải qua đại não. Lúc trước nàng có thể đúng lý hợp tình biệu đặt công bố gì Doanh Doanh là Châu Kim cùng nàng tỷ tỷ kẻ thứ ba, hiện giờ nàng càng có thể công khai la hét Châu Thiến đối giang kỳ dắp tâm bất lương. Dì Doanh Doanh rốt cuộc có phải hay không Châu Kim cùng Lữ Mộng kiểu kẻ thứ ba, đương sự trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Châu Thiến không có ra tiếng phản bác, chỉ là không nghĩ lại một lần đem sự tình náo đại. Mà giờ phút này, thực xin lỗi. Châu Thiến không tính toán nhường nhịn. Nay đây, Châu Thiến cười như không cười buông chiếc búa, chỉ chỉ đối diện mặt Vi Bách Hách, Lữ Mộng kiểu đồng học. Ta cùng Vi Bách Hách đồng học cùng Tiến cùng ra 13 năm, mặc kệ là ở trường học vẫn là ở nhà, trước nay đều là một cái trên bàn cơm ăn cơm. Hôm nay như thế nào liền ngại người mắt. Đến nỗi giang kỳ đồng học, hắn ái ngồi ở Vi Bách Hách bên người, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nhưng thật ra muốn đem hắn đuổi đi. Khá vậy đến xem hắn có nguyện ý hay không không phải. Người nói bậy. Giang Kỳ mới không có khả năng nguyện ý cùng ngươi ngồi cùng bàn. Hắn chỉ là hảo tâm chiếu cô tiểu đồng học, là vì Vi Bách Hách. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách là thân thích sự, bọn họ sơ trung đồng học đều biết. Lữ Mộng Tiểu không có khả năng lấy Vi Bách Hách cùng Châu Thiến quan hệ nói sự, chỉ tức giận đến sắc mặt xanh mét. tùy ngươi nói như thế nào. Dù sao sự thật chính là... Giang Kỳ Đồng Học tự nguyện ngồi ở ta nghiêng đối diện. Mà ta bản nhân, từ ngồi xuống đến Lữ Đồng Học ngươi lại đây tìm cha, không có cùng Giang Kỳ Đồng Học nói qua một câu. Đương nhiên, đánh giờ khắc này bắt đầu, ta là rất vui lòng cùng Giang Kỳ Đồng Học nói thượng như vậy vài câu lôi kéo làm quân nói. Đúng không, kỳ kỳ ca? Nếu Lữ Mộng Kiều nhất định phải tìm phiền thoái, Châu Thiến chấp chớp mắt, cố ý bán manh hướng Giang Kỳ nói. Giang Kỳ luôn luôn biết chính mình có nữ sinh duyên từ tiểu học bắt đầu đến bây giờ, hắn thu được thư tình nhiều đến không xuể, bị giáp mặt thổ lộ số lần cũng là không ít. Bất quá trừ bỏ tiểu học thời điểm lý hiểu mai, còn không có cái nào nữ sinh lại một lần đụng vào họng súng đi lên. Mà nay lữ mộng tiểu giang Kỳ trực tiếp đen mặt, quyền đương giang Kỳ là chán ghét châu thiến kia thanh kỳ kỳ ca, lữ mộng tiểu khinh thường cười nhạo một tiếng, cao ngạo gõ gõ châu thiến trước mặt mâm đồ ăn, được rồi. Răng kỳ liền lời nói đều không nghĩ cùng ngươi nói. Thức thời chạy nhanh đi, thiếu ngồi này trước mắt. Ta xem, Lữ Đồng Học vẫn là hơi chút động động đầu óc, có điểm tự mình hiểu lấy đi. Châu Thiến thật không phải ái nháo sự tính tình, nàng nhất quán đều là lo liệu điệu thấp tác phong. Hùng chi nơi này vẫn là bọn họ mới tiếp nhận nhà ăn, nàng như thế nào cũng sẽ không tạp nhà mình tràng. Nhưng là, Lữ Mộng tiểu thái độ cùng ngữ khí, thật là thực lệnh nàng phản cảm. Thật giống như năm đó ước hiếp nàng lý hiểu mai, giống nhau như lúc mắt cao hơn đỉnh. Châu Thiến, ngươi có ý tứ gì? Ngươi mắng ta không đầu óc, Ngươi còn không phải là học tập thành tích hảo điểm sao. Dựa vào cái gì xem thường ta? Học tập thành tích hảo, là có thể đương cơm ăn. Ta còn không phải làm theo so ngươi trước tới thành phố. Tiên tiến này sợ cao trung. Trước nhận thức giang kỳ. Trước trở thành chúng ta ban đồng học. Liên tiếp vài cái trước. Lữ Mộng tiểu kích động nước miếng văng khắp nơi, thiếu chút nữa phun đến Giang Kỳ đám người mâm đồ ăn. Ta nói Lữ đồng học, ngươi có thể an tĩnh điểm sao? Quấy rầy người khác ăn cơm là không đạo đức. Giang Kỳ trung quy vẫn là nhịn không được tỏ thái độ. Không có biện pháp, đối diện mặt đồng tư thi đã chừng mắt nhìn hắn vài phút, bên người vi bách hách còn lại là một chân đạp lên hắn trên chân, đau hắn chỉ hận không được ngao ngao hét to. Lữ Mộng Tiều rít gạo nháy mắt tiêu thanh. Đỏ mặt nhỏ giọng đối Giang Kỳ nói, "Giang Kỳ đồng học, thật là thực xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn quấy rầy ngươi ăn cơm. Ta đây liền đem Châu Thiến đuổi đi, sau đó ngươi liền có thể an an tĩnh tĩnh ăn cơm." Lữ Đồng học không cần cảm thấy xin lỗi, là ta cảm thấy ngượng ngùng mới đúng. Thiên Thiên chính là như vậy cái tính tình, đều bị ta cái này ca ca cấp chiều hư. Giang Kỳ mặt không đổi sắc cười nói xong, lập tức liền thấy được Lữ Mộng tiểu kinh hai đến cực điểm biểu tình. Chương 62 Tiểu Thiến Thiến Lữ Mộng Kiều kinh tủng tới rồi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đã xảy ra cái gì nàng không biết sự sao? Châu Thiến như thế nào liền biến thành Giang Kỳ muội muội. Kia nàng vừa mới nói những lời này đó, không phải đem Giang Kỳ cung cấp đắc tội. Châu! Châu Thiến! Đối! Thực xin lỗi, ta vừa mới không phải. Ta! Ai nha, ngươi biết đến. Cái kia ta! Ta đi trước Lữ Mộng Tiểu ớp a ớp, ớp úm nói xong, sắc mặt đã hồng kỳ cục. Ngay sau đó cũng không đợi Châu Thiến phản ứng lại đây, xoay người liền chạy. Kỳ kỳ ca, người thật quá đáng. Rõ ràng lực sát thương như vậy cường hãn, cư nhiên kéo dài tới hiện tại mới ra tiếng. Châu Thiến căm giận nhiên bất bình nói. Ta nào biết nàng nói chạy liền chạy a, Ta còn tưởng rằng nàng sẽ cùng ta sạc thanh đâu. Giang kỳ là thật không nghĩ tới Lữ Mộng Tiểu sẽ này phản ứng. Mới bắt đầu kinh ngạc sau, vẻ mặt vô tội thanh minh nói. Ta cũng cho rằng nàng sẽ tiếp tục cùng Giang Kỳ xảo. Đồng tư thi nói lời này thời điểm, nhìn chầm chầm vào đối diện Giang Kỳ. Rõ ràng là giải thích nói, đột nhiên khiến cho người cảm thấy phá lệ không thích hợp. Đúng không đúng không? Ta chính là cho là như vậy. Giang Kỳ không biết như thế nào liền có điểm trọt dạng, cười gượng gật đầu nói. Đồng tư thi lại là không có tiếp Giang Kỳ cái này lời nói. Hãy còn cúi đầu, tiếp tục ăn cơm đi. Bách hách, ngươi cũng cho rằng như thế đi. Giang kỳ chân còn đau lợi hại đâu. Lập tức cùng vi bách hách làm mặt quỷ hỏi. lạnh lùng liếc liếc mắt một cái giang kỳ, vi bách hách mặt vô biểu tình xoay đầu. Đối với châu thiến nói, ăn cơm. Nga. Hoàn toàn là thai bay vạ gió châu thiến buồn cười nhìn giang kỳ ăn mệt, tâm tình không tồi bắt đầu dùng cơm. Nàng mới sẽ không bởi vì lữ mộng kiểu tìm cha liền ảnh hưởng muốn ăn đâu. Nhà mình nhà ăn làm được đồ ăn, nên là ăn ngon nhất. Bị ba vị bạn tốt trong tối ngoài sáng ghét bỏ thêm khinh bỉ giang kỳ buồn bực lấy chiếc đua chọc chọc mâm đồ ăn đồ ăn. Cuối cùng, vẫn là yên lặng ăn lên. Tố tố thẩm liền ở vài bước xa địa phương nhìn ở đâu. Hắn còn không nghĩ bị dạy dô ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả đạo lý. Châu Thiến thực kinh ngạc phát hiện, Lữ Ngọng Tiều đối nàng thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Kinh ngạc nhìn trên bàn ăn vật thực, châu thiên chớp trước mắt, lữ đồng học, thật sự không cần, cảm ơn. Này đó ăn ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Châu thiến, thiên thiến, tiểu thiên thiến. Ngươi có phải hay không vẫn là không chịu tha thứ ta. Thực xin lỗi sao? Ta cùng ngươi xin lỗi được không? Ta là thật sự không biết ngươi cùng giang kỳ là Ai nha ngươi biết đến lạc, ta đối với ngươi không ác ý, thật sự thật sự. Làm ơn làm ơn, ngươi không cần giận ta. Được không? Đến nỗi này đó ăn, tất cả đều là ta thích ăn. Ta riêng mua tới cùng ngươi nhận lỗi, ngươi liền nhận lấy đi, nhận lấy đi lôi kéo châu thiến cánh tay liều mạng diêu a rêu, lữ mộng tiểu ngự khí đà đà nói cái không ngừng. Ngươi! Ngươi thật sự không cần như vậy. Ta không có sinh khí, ngươi vẫn là tất cả đều lấy về đi thôi. Bắt người tay đoản, ăn người miệng mềm. Châu Thiến hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu là nàng thật sự nhận lấy này đó thức ăn lúc sau, Lữ Mộng Kiều tất nhiên sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu. Vì cái gì? Tiểu Thiến Thiến là không nghĩ cùng ta làm bằng hữu sao? Chính là ta thực thích Tiểu Thiến Thiến A. Tiểu Thiến Thiến ngươi xem, chúng ta sơ chung chính là cùng lớp đi. Hiện tại Cao Trung còn có thể đương đồng học, là cỡ nào kỳ diệu duyên phận A. Tiểu Thiến Thiến khẳng định chính là ông trời đưa đến ta bên người Tiểu Thiên Sứ. Ta thích nhất tiểu thiến thiến lưu mộng tiểu một ngụm một cái tiểu thiến thiến, thẳng đem châu thiến kêu nổi ra gà thay nhau nổi lên, quanh mình một chúng đồng học càng là bị này khoa trường cách nói lôi đến không nhẹ. Ta nói châu thiến, ngươi liền nhận lấy đi. Đừng lại làm nàng nói. Đúng vậy đúng vậy, nhận lấy đi nhận lấy đi. Cũng không phải cái gì nhiều quý trọng đồ vật, chỉ đương giao cái bằng hữu. Chính là nói ha. Một cái lớp học đồng học sao, không cần chú ý như vậy nhiều. Nghe không ít bị dê tẩm đến không được nữ sinh bắt đầu hát đệm, châu thiến đen mặt. Nàng không nghĩ tới cùng lữ mộng tiểu đường bằng hưu, cũng không nghĩ thu này đó ăn. Ở nàng trong mắt, lữ mộng tiểu chính là cái đại phiền thoái, một khi dính lên khẳng định ném không xong Nếu lữ mộng tiểu đồng học như thế hưu hái đồng học, không bằng liền đem này đó ăn toàn bộ phân cho lớp học nữ sinh ăn đi. Đồng tư thi ra tiếng, hiện nhiên là cái phi thường không tuổi chủ ý. Không sai không sai. Lớp trưởng nói rất đúng. Lữ mộng tiểu đồng học, ta biết ngươi là người tốt. Ngươi liền đem này đó an toàn bộ phân cho lớp học mặt khác nữ sinh đi. Ta trước đại các nàng cảm ơn ngươi hảo tâm. Đồng tư thi nói xong, châu thiến lập tức quần gật đầu. Chính là ta lữ mộng tiểu tưởng nói, nàng là cố ý mua tới lấy lòng châu thiến. Nhưng lớp học đồng học đều nhìn ở, nếu như nàng chẳng phân biệt cấp mặt khác nữ sinh, liền có vẻ nàng hảo keo kiệt. Như vậy nàng trong khoảng thời gian này giao cho hảo bằng hữu nhóm, khẳng định cũng sẽ đối nàng có ý kiến. Làm sao bây giờ? Nguyện ý phân liền phân, không vui phân liền chẳng phân biệt. Nào nhiều chuyện như vậy? Có phiền hay không? Giang kỳ rõ ràng mang theo không kiên nhận ngựa khí mở miệng, lập tức như một phen đem lợi kiếm, tinh chuẩn lưỡng mộng tiểu ngực. Phân? Đương nhiên là muốn phân. Cưới lên lưng còn khó leo xuống lữ Mộng Tiểu không nghĩ phá hư chính mình ở Giang Kỳ trong lòng ấn tượng tốt. Chỉ là nàng mua đồ vật cấp châu thiến một người khẳng định là cũng đủ. Muốn phân cho mặt khác sở hữu nữ sinh, lại cũng rõ ràng không đủ. Bị buộc bất đắc di dưới, Lưu Mộng Tiểu lại không thể không xoay người, chạy tới trường học siêu thị lại mua một đống lớn thức ăn để tới phòng học. Nhìn lữ Mộng Tiểu rõ ràng không tình nguyện, lại vẫn là bỏ vốn gốc đi mua tới càng nhiều thức ăn. Châu Thiến vô ngữ lắc đầu. Thiệt tình lời nói, không đáng. Lữ Mộng Tiều lại là không có như vậy cảm thấy. Liên ở vừa mới nàng lại lần nữa đi siêu thị thời điểm, riêng vì Giang Kỳ mua một lon coca. Nay đây nàng một bên giả vờ tức giận nhiệt tình đem thức ăn phân cho toàn ban mỗi một người nữ sinh, lại ra vẻ lơ đãng lấy ra coca, thẹn thùng đặt ở Giang Kỳ trên bàn. Giang Kỳ không có để ý Lữ Mộng Tiều hành động, càng không có nhìn đến Lữ Mộng Tiều biểu tình. Trên bàn đống nhiên nhiều một lon coca, hắn không chút suy nghĩ liền gào xuất khẩu, ai coca phóng sai vị trí. Phúc nhìn chầm chầm vào lữ mộng tiểu Châu Tiến đang chờ xem Giang Kỳ như thế nào ưng đối, đã bị Giang Kỳ này thành kêu chọc cho vui vẻ. Lại nhìn đến lữ mộng tiểu xấu hổ đến cực điểm lại không biết nên làm gì giải thích bộ dáng, Châu Tiến rất phúc hậu quay đầu, nghẹn cười ghé vào trên bàn. Có đôi khi không thể không nói, kỳ kỳ ca chính là cái kẻ dở hơi a. Không ai nhận lãnh. Ta đây ném A. Giang kỳ ra cảnh ưu việt, cũng không kém tiền. Một lon coca mà thôi, hắn tất nhiên là sẽ không tham uống. Thấy lớp học đồng học cũng chưa nói tiếp, theo bản năng liền cảm thấy có trá, liền đứng dậy tính toán ném vào thùng rác. Từ từ, sắp mặt thanh một trận bạch một trận lữ mộng tiểu lại là rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng. Giang kỳ, coca là ta mua. ân, Chúng ta ban nhiều như vậy nam sinh. Ngươi cũng chỉ mua một vại. Không đủ phân A. Điên điên trong tay coca, Giang Kỳ đầy mặt không sao cả nói. Ta. Ta là riêng. Riêng thỉnh ngươi uống. Mặc dù Giang Kỳ không hỏi nàng vì cái gì đơn độc muốn thỉnh hắn uống coca, Lữ Mộng tiều vẫn là đỏ mặt chiếu chính mình kịch bản niệm đi xuống. Nga. Như vậy A Giang Kỳ tùy tay lại đem coca trả lại cho Lữ Mộng tiều. Không cần. Cảm ơn. Lữ Mộng Tiều vốn đang cho rằng Giang Kỳ là tính toán nhận lấy tới, không nghĩ tới Giang Kỳ thế nhưng lại trả lại cho nàng. Xấu hổ đứng ở tại chỗ, Lữ Mộng Tiều chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi, nước mắt nháy mắt liền phải tràn mi mà ra. Nàng trong tay tiền không đủ, bằng không nàng nhất định sẽ thoải mái hào phóng lại chạy tới siêu thị cấp lớp học sở hữu nam sinh một người mua một lon coca. Đợi cho khi đó. Giang Kỳ khẳng định liền sẽ không cự tuyệt nàng đưa ra đi này vại cò ca đi. Muốn đi học, đều hồi trên chỗ ngồi chuẩn bị đi học. Lữ Mộng Tiều xấu hổ quân cảnh, đồng tư thi vô tâm đi xem, cũng lười đến đi để ý tới. Biểu tình nghiêm túc dương cao giọng âm, nhắc nhở lớp học còn ở nơi nơi tán loạn các bạn học. Đồng tư thi đều không phải là cố tình nhằm vào Lữ Mộng Tiêu, nàng chỉ là việc nào ra việc đó. Nhưng mà như vậy nhắc nhở nghe vào Lữ Mộng Tiêu trong thai lại càng như là cười nhạo cùng châm trọng hung tợn trừng mắt đồng tư thi lữ mộng tiểu đấy lòng ủy khuất chút xuống mà ra ngươi có gì đặc biệt hơn người còn không phải là đương cái lớp trưởng sao thân khí cái gì xảo cái gì xảo cái gì Trung đi học vang lên không nghe được đều làm ầm ý cái gì đâu toàn bộ hồi chính mình chỗ ngồi ngồi xong cao một năm ban là lần này đặc thú lớp nếu không phải còn có có thể đỉnh trường hợp năm cái mũi nhọn sinh giống nhau dạy thay lão sư là không thế nào muốn bước vào cái này phong học lớp tổng hợp tố tổ chất cao thấp trực tiếp quyết định một cái ban học tập hoàn cảnh cùng lớp học kỷ luật mà cao một năm ban thực bất hạnh chính là các khoa các lão sư đau đầu nơi hưng mắt đầy bụng ủy khuất đi trở về chính mình chỗ ngồi lữ mộng kiều nghĩ như thế nào như thế nào sinh khí đồng tư thi rốt cuộc dựa vào cái gì hướng nàng ồn ào nếu không phải vì để cử đồng tư thi làm lớp trưởng Nàng có thể không cẩn thận đắc tội Châu Thiến sao? Nàng cùng Châu Thiến sơ chung cùng lớp 3 năm, liền chưa từng có phát sinh quá bất luận cái gì mâu thuẫn. Hảo, hôm nay khóa liền thượng đến nơi đây. Lao sư lưu lại bài tập ngoài giờ học, các bạn học đều phải nhớ rõ làm. Ngày mai lớp trưởng cùng nhau thu đi lên. Tiểu Lao đầu là chủ nhiệm lớp, đối chính mình lớp tự nhiên hết sức để bụng. Mặc dù bên lão sư đều không xem trọng hắn. Hắn vẫn như cũ đối này đàn học sinh rất có tin tưởng. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa liền ở tiểu lao đầu bố trí bài tập trong thanh nghe kết thúc. Bởi vì buổi tối còn có tiết tự học buổi tối, lớp học đồng học cơm chiều phần lớn là ở trường học giải quyết. Như cũ là đi trường học nhà ăn trên đường, châu thiến đôi tay kéo đồng tư thi cánh tay, bên kia lại đứng không thế nào được hoan nên lữ mộc tiểu. Tiểu thiên thiến, chúng ta một khối ăn cơm đi. Ta thỉnh ngươi A. Hoàn toàn làm lơ đồng tư thi tồn tại, Lữ Mộng Kiều thái độ thật là nhiệt tình, cũng phá lệ hữu hảo. Không cần, cảm ơn. Này Lữ Mộng Kiều là tính toán cuốn lên nàng sao. Trực tiếp đi tìm kỳ kỳ ca thổ lộ không phải càng tốt. Châu Thiến bối rối không thôi. Ai nha, hai ta ai với ai a? Không cần khách khí như vậy. Vậy nói như vậy định rồi. Tiểu Thiến Thiến đi chiếm vị, ta đi giúp Tiểu Thiến Thiến mua cơm. Lữ Mộng Kiều tự quyết định xong. Lo chính mình làm quyết định. Thật sự không cần. Vi Bách Hách đã đi nhà ăn giúp ta lấy lòng cơm. Châu Thiến là lười đến chạy kia một hình, cũng không thích lãng phí thời gian xếp hàng. Dù sao Vi Bách Hách cùng Giang Kỳ tốc độ so nàng cùng Đồng Tư Thi mau múc cơm trách nhiệm liền thuận theo tự nhiên dừng ở hai cái nam sinh trên người. Như vậy nàng cùng Đồng Tư Thi là có thể chậm rãi đi đến nhà ăn, lại chọn lựa một cái không tồi bàn chống chở. A. Vi Bách Hách lại giúp ngươi lấy lòng cơm. Lữ Mộng Tiểu nói khó nén thất vọng, bất quá dây lát gian lại bị nồng đậm tò mò cấp thay thế được. Tiểu Thiên Thiến, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cùng Vi Bách Hách rốt cuộc là cái gì quan hệ à? Hắn cũng là ca ca ngươi. Biểu ca. chương 63 Gen. Đừng nói, Lữ Mộng Tiểu cái này hỏi chuyện thật đúng là đem Châu Thiên cấp hỏi kẹt. Nàng cùng Vi Bách Hách là cái gì quan hệ? Đương nhiên là nhà bên ca ca cùng nhà bên Muội Muội quan hệ, đến nỗi biểu ca. Châu Thiến ngần người, lắc đầu, không phải, không có khả năng đi. Vậy ngươi hai như thế nào đánh tiểu liền cùng Tiến cùng ra? Ta nghe nói hai ngươi là trụ một khối A. Hơn nữa ra trưởng sẽ thời điểm, hai người các ngươi mụ mụ cũng đều cùng nhau tới trường học. Mấu chốt nhất vấn đề là, hai người các ngươi mụ mụ không phải kết phường bán bữa sáng sau. Tuy rằng ta ghét bỏ trường học cổng lớn ăn vặt quán thực dơ, trước nay đều không có mua quá Lữ Mộng tiểu nói đến một nửa, đồng nhiên phát giác tự mình nói sai, vội vàng suốt ruột xua xua tay, giải thích nói, cái kia, Tiểu Thiên Thiến, ngươi không cần để ý a Ta không phải nói mụ mụ ngươi làm lòng dạ hiểm độc sinh ý kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Túng Đồng Tư Thi đi mau vài bước, Châu Thiến đã không nghĩ cùng Lữ Mộng tiểu nhiều lời chẳng sợ một câu. Mặc kệ lữ mộng tiểu rốt cuộc là có tâm vẫn là vô tình, nàng đều cự tuyệt cùng lữ mộng tiểu nói chuyện với nhau. Nha, tiểu thiên thiến, ngươi đừng nóng giận sao. Ngươi nghe ta nói, ta không có khinh thường mụ mụ ngươi ý tứ, thật sự. Chỉ là ngươi cũng biết, cửa trường luôn là rất nhiều hắc tâm chàng bác gái lừa chúng ta học sinh tiền sao. Cho nên ta liền lữ mộng tiểu lời nói còn chưa nói xong, liền thấy châu thiến lôi kéo đồng tư thi nên đi vì chạy, vội vàng đuổi theo, ai. Tiểu thiên thiến, ngươi đừng chạy, từ từ ta a. Châu thiến là lười người, có thể ngồi tuyệt đối không chạm, có thể đi tuyệt đối không chạy. Giống giờ phút này như vậy chủ động lôi kéo đồng tư thi chạy như điên, đủ có thể thấy lưu mộng tiểu không giống người thường năng lực. Thiên thiến, qua bên kia ngồi đi. Hai người chạy tiến thực đường khi, đã có không ít đồng học đánh hảo cơm ngồi xuống. Mắt sắc phát hiện một loạt bàn trống, đồng tư thi nói. Hảo. Dù sao chỉ cần không cùng Lữ Mộng Tiểu đi cùng một chỗ, ngồi nào đều không phải vấn đề. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau còn không có truy lại đây Lữ Mộng Tiểu, Châu Thiến nhanh chóng lôi kéo đồng tư thi đi qua. Bởi vì bữa sáng cùng cơm chưa hưởng ứng đều không tồi, cơm chiều khi nhà ăn đã bắt đầu đám đông chen trúc. Đến nỗi với đợi cho Lữ Mộng Tiểu bài xong đội đánh hảo cơm lại muốn tìm được Châu Thiến cùng Giang Kỳ thân ảnh, đã là thực chuyện khó khăn. Chưa từ bỏ ý định vây quanh nhà An dạo qua một vòng lại một vòng, cũng không biết sao lại thế này, lăng là không có phát hiện muốn tìm người. Thật sự rơi vào đường cùng, đành phải tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Cũng may không nhìn thấy chúng ta. Vạn phần may mắn thở phào nhẹ nhõm Châu Thiến không nghĩ lặp lại lữ mộng tiểu mới vừa rồi những lời này đó, chỉ là hơi chút biểu đạt đối thứ nhất thẳng quấn lấy nàng bất mãn. Nàng đôi mắt là dài quá hết giận đi. Chúng ta bốn cái đại người sống liền ngồi ở chỗ này, nàng tới tới lui lui lăng là không phát hiện. Giang Kỳ sẽ nói như vậy, đảo không phải hy vọng bị Lữ Mộng Tiểu tìm được. Hắn chỉ là thật sự chịu không nổi Lữ Mộng Tiểu treo một bộ vội vàng biểu tình lại trực tiếp làm lơ bọn họ hành động. ngươi đại có thể ra tiếng gọi lại nàng. Mặt không đổi sắc đang ăn cơm, đồng tư thi thanh em không lớn, lại cũng không nhỏ. Ta điên rồi sao ta? Liên tính là muốn tìm chết. Cũng sẽ không gọi lại nàng hào đi. Không dám tin tưởng nhìn đồng tư thi, Giang Kỳ trên mặt toàn là người sao lại có thể đem ta hướng hô lửa đầy biểu tình. Người không phải cũng thích thú. Đồng tư thi trong miệng nói chuyện, lại liền một ánh mắt cũng không bố thi cấp đối diện Giang Kỳ. Từ buổi sáng tuyển ban cán bộ, đến cơm trưa đại xảo đại nháo, lại đến buổi chiều đồ ăn vật cùng coca. ngày nay xuống dưới, Giang Kỳ đồng học xem như hoàn toàn nổi danh. Ta nào có thích thú. Ngươi không thể bởi vì cùng ta quan hệ hảo, liền tùy ý như vậy bôi nhỏ ta. Ta chính là sẽ tức giận. Giang kỳ đầy mặt không cao hứng chỉnh trọng nói. Ta cao hứng. Lạnh lùng ném xuống ba chữ, đồng tư thi cơm chiều cũng không ăn, bưng mâm đồ ăn liền hướng bộ đồ ăn thu về chỗ đi. Thưa thơ. Nhanh tay giữ chặt đứng lên đồng tư thi, châu thiến hướng nhà ăn mỗ một góc chu chu môi, nhạ, nhìn đến tố tố thầm không. Ngươi nếu là như vậy lãng phí đồ ăn. Sẽ ai mắng. Trước đừng nóng giận, ta bồi ngươi đổi cái chỗ ngồi. Chúng ta ngồi từ từ ăn, không để ý tới kỳ kỳ ca. Uy, châu thiến. Ta nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi. Ngao. Giang kỳ còn đại phản bác, cẳng chân trực tiếp ăn một cái. Giữa trưa là dâm chân, buổi tối là đá chân, vi bách hách đặt chân cũng thật đủ tàn nhẫn. Cầm miệng. Vi bách hách lạnh băng từ trước đến nay rất có uy hiếp lực. Thêm chi này không vui trứng mắt, lập tức khiến cho Giang Kỳ an tĩnh xuống dưới. Giang Kỳ mới không muốn thừa nhận, ngẫu nhiên có chút thời điểm, hắn là có như vậy một chút sợ vi bách hách đâu. Bất quá giờ này khắc này, xem vi bách hách cùng châu thiến đều giúp đỡ đồng tư thi, hắn cũng chỉ hảo nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Trời biết hắn cái gì cũng không làm, căn bản là không đắc tội bà vị bạn tốt. Thư thơ, việc này kỳ thật không khó trách kỳ kỳ ca. Ngươi xem đi. Kỳ kỳ ca đánh tiểu học liền được hoan nên, hiện tại bất quá là nhiều một cái ái, mộ giả, thực bình thường lạc. So với năm đó lý hiểu mai đồng học, lữ mộng Tiểu bất quá là một bữa ăn sáng châu kim yêu sớm chính là kiện phát sinh qua đi, châu thiến bắt đầu nghiêm túc đối đãi cảm tình loại sự tình này. Mà đồng tư thi cùng giang kỳ, châu thiến đương nhiên là tin tưởng Vi bách hách câu kia về thích suy đoán. Thiến thiến, ngươi không cần khai đạo ta. Ta đều biết. Trong lòng cũng rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đánh gây Châu Thiến khuyên giải, đồng tư thi kéo kéo khỏe miệng, chính là trong lòng có chút không thoải mái, quá một hồi thì tốt rồi. Không thoải mái, nay hẳn là chính là trong truyền thuyết ghen đi. Châu Thiến năm đó gả chồng, là Châu Bình cùng Bành Quế Hương làm chủ. Cũng không có cái gì cảm tình liền kết hôn, sau đó thuận lý thành trương dọn vào tàu ra. thằng đến tàu nghị cùng Châu hân phát sinh ngoại tình sự. Châu Thiến chưa trải vớt rõ ràng trong lòng cảm thụ liền tao ngộ tai họa Thằng đến chết, nàng cũng chưa có thể minh bạch nàng đối tào nghị phẫn nộ cùng thất vọng, rốt cuộc có phải hay không ái? Châu Thiến là tình yêu người mới học, đồng từ thi cũng là. Hai người lặng lặng ngồi ở chỗ kia, đều muốn nói gì, rồi lại cũng không biết nên nói chút cái gì. Cuối cùng, liền trầm mặt xuống dưới. Tiểu Thiên Thiến, rốt cuộc tìm được ngươi. Giang kỳ đâu? Như thế nào không thấy được hắn cùng ngươi ngồi một hối. Trong lúc vô tình phát hiện Châu Thiến ơi, vô tâm ăn cơm lữ mộng tiểu vội không ngừng bưng mâm đồ ăn đã đi tới. Chẳng qua tả vọng hữu vọng, lại là không có thể phát hiện giang kỳ thân ảnh. Kỳ kỳ ca a không biết đâu. Hẳn là cơm nước xong đi trước đi. Chúng ta không có ngồi cùng nhau. Biết đồng tư thi tâm tình không tốt, Châu Thiến cũng không có cùng lưỡi mộng tiểu nhiều lời. Trực tiếp bưng ăn không sai biệt lắm mâm đồ ăn đứng lên, tư thơ. Ăn xong rồi sao? Đi rồi. ân. Xem cũng chưa xem lữ mộc điều. đồng tư thi buông chiếc búa, cùng châu thiến một đạo đem mầm đồ ăn đưa đến thu về chỗ, liền rời đi nhà ăn. Thư thơ. Thời gian còn sớm, không vội mà về phòng học. Người dẫn ta khắp nơi đi dạo đi. Với lúc tham quan tham quan trường học. Cả ngày xuống dưới, châu thiến còn không có hảo hảo xem xem này sở cao trung. Nghĩ này sẽ về phòng học có khả năng còn phải bị lữ mộng tiểu côn lên, đơn giản liền túm đồng tư thi khắp nơi loạn đi rồi. Bên kia, ngồi ở trong phòng học giang kỳ còn lại là đầy mặt dầu gì không vui, vì bách hoách, các nàng hai như thế nào còn không có trở về. Này đều đã bao lâu? Đợi lát nữa liền phải thượng tiết tự học buổi tối. Ai làm ngươi chọc nàng tức giận? Đang ở làm bài tay không có dừng lại, vì bách hoách phân thần trả lời. Ai chọc ai sinh khí? Nàng trọng ta còn kém không nhiều lắm. Vô duyên vô cớ liền cùng ta sát thanh, còn hướng ta ném sắc mặt xem cùng đồng tư thi nhận thức lâu như vậy. Giang kỳ chưa từng có tao ngộ quá hôm nay đãi ngộ, cho nên trong lòng thập phần chi khó chịu. Ta lại không điểm danh nói họ, ngươi như thế nào liền biết ta nói chính là ai. Đã làm hơn phân nửa luyện tập để còn giữ lại cuối cùng một cái công thức không có sử dụng, vì bách hách tùy ý nhảy ra bảng nhắc buồn, bay nhanh tính toán kết quả cuối cùng. Chứ bỏ nàng còn có thể có ai. Tổng không đến mức là nói châu thiến kia tiểu nha đầu đi. Cũng cũng chỉ có người mới có bản lĩnh đem châu thiến trọc sinh khí, ta nhưng không cái kia năng lực. Tức giận nhìn vi bách hách như cũ tôi ngày xưa làm chính mình sự, giang kỷ không cao hứng chuyển trong tay bút, nói rõ cái gì cũng không nghĩ làm. Học thuật từ, ghen. nam chữ, một lời trúng đích. Vi bách hách dưới ngòi bút đáp án hoàn mỹ tính ra. Thuận tay khép lại luyện tập sách. Nghị nghị vẫn là kiến nghị nói, ngươi hẳn là xin lỗi. Ta xin lỗi. Ngươi không lầm đi. Ta yếu đạo cái gì. Từ từ, ngươi vừa mới nói ghen. Ghen cái gì? Ai ăn ai dấm. Giang kỳ năm nay cao một, lập tức liền mau mãn 16 tuổi. Nhưng là giờ phút này bị 13 tuổi Vi bách hách nhìn chằm chằm, trong lòng mạc danh bỗng nhiên cảm thấy có chút trột dạ. Vẫn là cái kia đề tài, nghỉ hẹ khi đề qua. Vi bách hách cũng không tính toán làm Giang kỳ nan kham. Có một số việc chỉ có đương sự chính mình trong lòng nhất rõ ràng, bọn họ này đó người ngoài chỉ cần ở bên cạnh hỗ trợ nhìn là được. Cái? Cái gì? Giang kỳ khó được cà lăm. Trong tay bút rơi xuống trên bàn, không dám tin tưởng nhìn lại lần nữa túi đầu đi đọc sách Vi bách hách. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống bực bội đứng lên, trực tiếp đi hướng phòng học cửa. Thư thơ cẩn thận. Châu Thiến tiếng la thực kịp thời, lại vẫn là không có ngăn cản ngoài ý muốn trạng hướng phát sinh. Cũng may Giang Kỳ phản ứng mau, kịp thời duỗi tay bắt được Đồng Tư Thi cánh tay. Này đây mặc dù nên diện đụng phải, cũng không gì trở ngại. Ai? Kỳ Kỳ Ca. Sắp thượng tiết tự học buổi tối, ngươi đi đâu? Thấy Đồng Tư Thi đâm tiến chính là Giang Kỳ trong lòng ngực, Châu Thiến thở phào một hơi, kinh ngạc hỏi. Thượng cờ. đỡ Đồng Tư Thi đứng vững. Giang kỳ khốc khốc ném xuống ba chữ, cùng đồng tư thi gặp thoáng qua, bước nhanh đi ra phòng học. Như thế nào cảm thấy kỳ kỳ ca sắc mặt không thích hợp đâu. Châu thiến theo bản năng nhìn phía trong phòng học vi bách Hách, lại thấy vi bách Hách căn bản không có ngẩn đầu tính toán. Như vậy xem ra, hẳn là cũng không phải cái gì đại sự. Đi! Thật là không biết xấu hổ. An tĩnh trong phòng học, lữ mộng tiểu này thanh bén nhọn tiếng nói phá lệ rõ ràng, thẳng tóc đâm vào mọi người trong thai. Cứ việc Lữ Mộng tiểu không có nói rõ, nhưng là đón nhận Lữ Mộng tiểu vọng lại đây ác ý tầm mắt. Châu Thiên chán ghét nhăn lại mi, vừa định mở miệng đã bị Đồng Tư Thi dành trước. Không giáo dưỡng. Đồng Tư Thi không phải sẽ không mắng chửi người, cũng không phải sẽ không cãi nhau. Chỉ là nàng từ trước đến nay khinh thường, cũng không nghĩ tự hạ thân phận. Nhưng mà Lữ Mộng Kiều câu này trước mặt mọi người mắng ra tới nói thật sự quá mức nhục nhãn người, nàng tự nhiên là không có khả năng nhẫn mại. Ngươi mắng ai không giáo dưỡng đâu. Ngươi mới không giáo dưỡng. Ngươi cả nhà cũng chưa giáo dưỡng. Lữ mộng Tiêu chụp bàn dưỡng lên. Hận không thể trực tiếp xông tới ném đồng tư thi một cái tác. Ngươi kế tiếp có phải hay không tính toàn nói. Ta toàn tiểu khu, toàn thị, cả nước cũng chưa giáo dưỡng. Lạnh lùng nhìn lữ mộng tiểu. Đồng tư thi chảo phúng gợi lên khoẻ miệng. Ngươi cứ việc đem chính ngươi cũng mắng đi vào. Ta một chút cũng không ngại. chương 64 đồng thủ. Lữ Mộng Tiều không nghĩ tới Đồng Tư Thi như vậy sẽ múa mép khua mồi công phu. Nhưng mà, nàng lại là cũng không chịu an mệt cá tính. Nay đây, nói bất quá liền động thủ, nàng không sợ. Động thủ? Lữ Mộng Tiều tay huy lại đây thực mau, Đồng Tư Thi thật cũng không phải ngoan ngoãn đứng bị đánh tính tình. Lạnh lùng gợi lên khóe miệng, một tay ngăn lại Lữ Mộng Tiều huy lại đây cánh tay, một tay kia lại là mau mà tàn nhẫn ném tới rồi Lữ Mộng Tiều trên mặt. Đồng ra ra hấn? Đánh người tất vả mặt. Đứng đồng tư thi bên người châu thiến trực tiếp sợ ngây người. Tuy rằng nàng đã sớm biết tư thơ không dễ chọc, nhưng là động thủ và mặt gì đó. Thật sự rất khó cùng tư thơ nhất quán hành động liên tưởng ở bên nhau. Bất quá, châu thiến lại là cực độ bội phục đồng tư thi. Mau tàn nhẫn chuẩn, tư thơ không hổ là lớp trưởng. Đồng tư thi. Người dám đánh ta. Người dám đánh ta. Bị đánh lưỡng mộng tiều liền như phát điên. Múa may tay hướng động tư thi loạn trảo loạn cào. Động tư thi động tắc nhanh trong thối lui hai bước, đúng lúc tránh thoát Lữ Mộng Kiều công kích. Cùng lúc đó, cũng kéo ra thiếu chút nữa đã chịu lan đến châu thiến. Các ngươi làm gì vậy đâu? Đi về đút cờ đâu một vòng Giang Kỳ vừa trở về, liền nhìn đến phòng học cửa trò khơi hải. Giang Kỳ! Nàng đánh ta! Nàng đánh ta! Nghe được Giang Kỳ thanh âm, Lữ Mộng Kiều lập tức thu tay lại. Bụng mặt! bị khuất thẳng rớt nước mắt. Ngươi đánh nàng. Giang kỳ là thật không tin đồng tư thi sẽ cùng người động thủ. Không thể hiểu được nhìn lữ mộng tiểu làm bộ làm tịch đáng thương bộ dáng, không chịu nổi tò mò để sát vào đồng tư thi. Không liên quan chuyện của ngươi. Nàng chính là đánh lại như thế nào. Trắng liếc mắt một cái giang kỳ, đồng tư thi lo chính mình đi trở về chính mình chỗ ngồi. Thiên thiến, sao hồi sự tới? Ai trong nàng? Vừa mới đụng vào khi không phải đã hòa hảo sao. Như thế nào đi vê đút cờ công phu, đồng tư thi lại cùng hắn biệt níu thượng. Không nghĩ ra Giang Kỳ đành phải ngược lại hỏi một bên Châu Thiến. Không có việc gì. Đánh người chính là Tư Thơ, có hại chính là Lữ Mộng Tiểu. Châu Thiến đương nhiên sẽ không nhiều lời, lắc đầu, cũng không tính toán cùng Giang Kỳ giải thích. Cái gì không có việc gì. Tiểu Thiến Tiến ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Rõ ràng chính là Đồng Tư Thi đánh ta một cái tác. Ngươi liền đứng ở bên cạnh, ngươi đều thấy được. Ngươi vì cái gì không cùng Giang Kỳ nói? Vì cái gì một hai phải thiên giúp Đồng Tư Thi? Lữ mộng tiều hao tổn tâm cơ lấy lòng Châu Thiến, lại không thu hoạch được gì. Lại thấy Châu Thiến cùng Đồng Tư Thi quan hệ cực hảo, lập tức bất mãn. Lữ đồng học, là ngươi động thủ trước muốn đánh tư thơ. Tư thơ bất quá là tự vệ, theo bản năng phản kích thôi. Lữ mộng tiều trả đua nói gào rất lớn thanh, phòng trừng liền lớp bên cạnh đồng học đều nghe được. Châu thiến nhíu mày, lời lẽ chính đáng vì đồng tư thi chính danh. Ta sẽ động thủ đánh nàng, là nàng chính mình không biết xấu hổ, nàng xứng đáng bị đánh. Lữ mộng tiều lại không cho rằng chính mình hành động có sai. Hung tận quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng tư thi, theo sau lại nhu nhược đáng thương nhìn phía Giang Kỳ. Giang Kỳ, ta chính là hù dọa hù dọa nàng. Căn bản là không thật đánh tới nàng. ngươi không cần tin tưởng các nàng vô căn cứ, ta mới không phải ý xấu nữ sinh. ai không biết xấu hổ? ngươi một câu lại một câu mắng, rốt cuộc có hay không khẩu đức? Đồng Tư Thi vừa mới động thủ đánh người hành động, cho Châu Thiến rất lớn chấn động. đến nỗi với Nhất Quán lo liệu một sự nhịn chín sự lành Châu Thiến, hôm nay cũng đi theo bạo phát. ta như thế nào liền không có khẩu đức? ta nói chính là sự thật. nàng nếu dám làm. Vì cái gì không dám nhận. Còn có tiểu thiên thiến, ngươi không cần lão cùng nàng trộn lẫn hối nàng không phải cái gì thứ tốt. Sẽ dạy hư ngươi. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai, lữ mộng tiểu đúng lý hợp tình nói xong, còn không quên báo cho châu thiến rời xa đồng tư thi. Ta muốn với ai quệ với nhau, cùng ngươi không quan hệ, cũng không cần ngươi lo lắng. Lạnh lùng nhìn lữ mộng tiểu, châu thiến cực độ bực bội, còn có... Thỉnh ngươi không nên hơi một tí liền mắng người khác như thế nào như thế nào. Nếu không phải ngươi trong lòng luôn muốn những cái đó dơ bẩn sự, sao có thể buột miệng tốt ra. Nàng vốn dĩ liền không cần nếu không phải xem ở châu thiến là giang kỳ muội muội tình cảm thượng. Lữ Mộng Kiều khẳng định một cái tắt tiếp đón thượng châu thiến mặt. Dám dạy huấn nàng. Châu thiến đương chính mình là cái thứ gì. Nhưng mà, giang kỳ liền đứng ở bên cạnh. Lữ Mộng Kiều không thể không nhẫn mại cực lực vì chính mình biện giải. Lữ Mộng Kiều Đồng Học thỉnh ngươi chú ý lời nói, không cần phá hư ban tập thể hưu ái. Nếu như Lữ Đồng Học thật sự như vậy thích mắng chửi người, không bằng hiện tại liền chạy nhanh đi lão sư văn phòng, đối với mã láo sư mắng to đặc mắng một phen. Giang Kỳ sắc mặt rất khó xem. Không cần hỏi đến đế đã xảy ra chuyện gì, chỉ bằng Lữ Mộng Kiều mắng đồng tư thi hành động, đã là không thể tha thứ. Giang Kỳ. Ta không phải, ta không phải thích mắng chửi người, ta chính là khí bất quá. Rõ ràng chính là đồng tư thi cố ý hướng ngươi trong lòng nước đâm, nàng nói đến nói đi, lữ mộng tiểu chính là ghen ghét tâm quay phá, không vui thấy đồng tư thi cùng giang kỳ đi được gần. Ngươi liền vì như vậy một chút việc nhỏ, cô ý khó xử lớp trưởng. Ngươi không nhìn thấy kia chỉ là cái ngoại ý muốn, không nhìn thấy lớp trưởng thiếu chút nữa bị đâm thế ngã. Lữ đồng học. Trong đầu của ngươi cả ngày đều nghĩ cái gì dơ bẩn sự đâu. Có thể hay không khỏe mạnh điểm. thuần khuyết điểm. Thật là nhâm thiền. Này có lẽ là Giang Kỳ lần đầu tiên trước mặt mọi người cho thấy hắn đối lữ mộng tiểu chán ghét. Một trận gió dường như đi qua dại gia trụ lữ mộng tiểu bên người, ngẩng đầu đỡ ngược trở về chính mình chỗ ngồi. Đồng tư thi đi rồi, Giang Kỳ cũng đi rồi. Châu thiến nhún nhún bay, không hề nhiều lời yên lặng hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Bất quá thực không khéo, cuối cùng lưu lại nàng bị Lữ Mộng tiểu bắt được cánh tay. Liên giống như bắt lấy cuối cùng một khối phù mộc, Lữ Mộng tiểu khóc, khóc đặc biệt tùy ý, Tiểu, Tiểu Thiên Thiến, ngươi vì cái gì không giúp ta cùng ca ca ngươi giải thích? Ngươi rõ ràng liền thấy được sự tình mọn nguồn, ta là vô tội. Ta không có. Lữ Đồng Học, đã thượng tiết tự học buổi tối, chúng ta trước từng người hồi châu ngồi hào sao. Mắt xác thấy chủ nhiệm lớp đã đứng ở phía sau. Châu Thiến bất đắc dĩ nói, ta không cần, ta không cần. Tiểu Thiến Thiến ngươi đi giúp ta cùng Giang Kỳ giải thích. Ta không phải hắn nói như vậy, cũng không phải hắn tưởng cái loại này người. Ngươi đi giúp ta giải thích ra Lưu Mộng Tiểu một bên lớn tiếng la hét, một bên còn đẩy Châu Thiến hướng Giang Kỳ vị trí thượng đi. Châu Thiến cái đầu tiểu, lại là không hề phòng bị. Bị Lữ Mộng Tiểu đột nhiên mạnh mẽ đẩy, dưới chân một vướng, không có thể đứng ổn hướng tới phía trước tải qua đi. Thiên Thiến. Vì bách Hách, Giang Kỳ, còn có đồng tư thi, trăm miệng một lời ba người đồng thời đứng lên, lại ngại với cách khá xa vô pháp lập tức đuổi tới Châu Thiến bên người tới. Bất quá Châu Thiến phản ứng cũng còn tính nhanh chóng, kịp thời duỗi tay bắt được đệ nhất bài đồng học cái bản. Lúc này mới tránh cho mặt chấm đất bi thôi hình ảnh. Lữ mộng tiểu, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì bách Hách sắc mặt khó coi, Giang Kỳ cũng là khí không đánh vừa ra tới. Nếu không phải xem Lữ Mộng tiểu là nữ sinh, hắn nhưng thật ra rất muốn trực tiếp tấu thứ nhất đốn tính. Ta, ta không phải cố ý Lữ Mộng tiểu chỉ là muốn làm Châu Thiến giúp nàng cùng Giang Kỳ giải thích, không muốn đem Châu Thiến đẩy ngã. Đều do Châu Thiến chính mình không tốt, ngay cả đều đứng không vững, đi cái lộ còn kén ngã, cuối cùng còn loa nguồn nàng bị Giang Kỳ chán ghét. An tĩnh, tiểu lao đầu sợ nhất chính là lớp xuất hiện loại chuyện này. Hiện tại tiểu nam sinh tiểu nữ sinh nhóm, nhìn tuổi không lớn, tâm nhãn lại là không ít. Cũng không biết đánh nào học được này bộ, động bất động liền là hết thích hay là không thích. lão sư, ta thật sự không phải cố ý. Là châu thiến chính mình không đứng vững, không liên quan chuyện của ta Lữ Mộng Kiều tất nhiên là càng muốn cùng Giang Kỳ giải thích. Nhưng mà chủ nhiệm lớp đến đây lúc nào? Vì cái gì nàng cũng không biết. lão sư đã biết. Lữ đồng học về trước chỗ ngồi. Châu thiến đồng học cũng hồi chính mình vị trí ngồi xong. Tiểu lao đầu tính tình cũng không cổ quái, ngược lại, hắn là cái thực dễ dàng giành được học sinh thích ôn hòa lao sư, đã thượng tiết tự học buổi tối, đều không cần nói nữa, nghiêm túc đọc sách làm bài tập. Lữ mộng tiêu ủy ủy khuất khuất trở về chính mình chỗ ngồi. Không duyên cớ đắc tội với người châu thiến hướng vì bách hách ba người lắc đầu, che lại đâm đau cánh tay đi trở về chính mình vị trí ngồi xuống. Nay hẳn là cũng coi như xui xẻo bị liên lụy đi. Hạ tiết tự học buổi tối nhưng đến xảo trá kỳ kỳ ca thỉnh án khuya. Tiểu lão đầu tới liền không có đi, cai cỏ ồn nào phòng học đi theo an tĩnh xuống dưới. Một lát sau, Châu Thiến thu được một chương tờ giấy, không có việc gì đi. Không phải dấu chấm than, chữ viết lại phá lệ quen thuộc. Mới bắt đầu kinh ngạc lúc sau, Châu Thiến cười. Khó được vì bách hách cũng sẽ truyền tờ giấy, nàng nên cảm kích Lữ Mộng tiểu làm nàng nhiều như vậy một lần mới lạ thể nghiệm sao. Thoải mái hào phóng viết thượng không có việc gì hai chữ, thuận tiện cũng ở phía sau họa thượng một cái gương mặt tươi cười đáng yêu biểu tình, châu thiến lẳng lặng chờ vi bách hách hồi âm. Chỉ là chờ á chờ, chờ á lại chờ. Sau đó thẳng đến tiết tự học buổi tối kết thúc, châu thiến cũng không chờ tới tiếp theo tờ giấy. Thiên thiến, đi. Ta thỉnh ngươi ăn khuya. Vô vô châu thiến bả vai, đồng từ thi cười nói. Hào a Tuy nói Châu Thiến muốn là muốn xảo trá Giang Kỳ, bất quá, thiếu thiếu mới có thể liền buồn mang tức ăn càng nhiều đốn sao. Liền chúng ta hai người a, không được kêu lên người khác. Đồng tư thi lời này vừa nói ra, chính đi tới Giang Kỳ trên mặt biểu tình cứng đở. A, liền vi bách hách cũng không thể kêu lên. Bỏ qua một bên Giang Kỳ còn chưa tính, như thế nào liền vi bách hách đều bị đuổi đi. Cứ việc châu thiến nguyên nhân chính là vì bách hách không có lại hồi tờ giấy sinh hờn dỗi. bất quá ăn khuya loại chuyện tốt này, nàng vẫn là sẽ không quên vì bách hách. Không thể. Liền chúng ta hai cái nữ hải tử. Trinh trọng chuyện lạ nhìn châu thiến, đồng tư thi thái độ cường ngạnh nói, nữ sinh tiểu bí mật, không cho phép kẻ thứ ba cắm vào. Chính mình chính là kẻ thứ ba, còn có mặt mũi nói đến ai khác là kẻ thứ ba, sao lại có thể như vậy ra mặt dày? Lữ Mộng Tiều không có nghe được đồng tư thi nửa câu đầu lời nói, nàng chỉ là thấy Giang Kỳ đứng ở bên này không núp đích, mới bung lửa giận lòng mang thấp phẩm đã đi tới. Ai ngờ tưởng liền nghe được đồng tư thi chỉ trích nàng lời nói. Còn mắng nàng là kẻ thứ ba. Thật là không biết xấu hổ. Lữ Mộng Tiều như thế nào lại tới nữa? Châu Thiến vô ngữ liếc liếc mắt một cái Giang Kỳ. Có thể hay không làm chuyện tốt, trực tiếp dùng một lần đem phiền thoái cấp hoàn toàn giải quyết. Thiên Thiến! Chúng ta đi. Xảo cũng cãi nhau, đánh cũng đánh qua, đồng tư thi không nghĩ lại tiếp tục cùng Lữ Mộng Tiểu so đo. Nàng xem như đã nhìn ra, Lữ Mộng Tiểu căn bản là nghe không hiểu tiếng người. Mặc kệ nàng nói lại nhiều, làm lại nhiều, Lữ Mộng Tiểu cũng không có khả năng đánh mất về điểm này mọi người đều biết tiểu tâm tư. Hưởng phí công phu sự, còn không bằng chừa chút sức lực lôi kéo châu thiến đi ăn ngon. Hảo! Không thể chí không gật gật đầu. Châu Thiến cũng không tưởng bị Lữ Mộng Tiểu có lên. Không nói hai lời liền cầm lấy cặp sách, cùng đồng tư thi một đạo đi ra phòng học. Giang Kỳ không có theo sau, Lữ Mộng Tiểu đương nhiên liền đứng ở tại chỗ không có động. Một buổi tối tự hỏi, Lữ Mộng Tiểu đã suy nghĩ cẩn thận. Đường con cứu quốc là vô dụng, Nàng sẽ không lại buông xuống dáng người đi lấy lòng Châu Thiến, còn không bằng chủ động xuất kích, trực tiếp cùng Giang Kỳ cho thấy trong lòng thích chi tình. chương 65 băng Sơn Giang Kỳ, ngươi là phải về phòng ngủ sao? Hai ta cùng nhau đi được không? Lớp học đồng học đã đi được không sai biệt lắm, Lữ Mộng Tiểu vẻ mặt thẹn thùng đi qua đi nói. Không cần. Nếu không phải Lữ Mộng Tiều, tư thơ căn bản không có khả năng cùng hắn cao kỉnh. Cả ngày đều bị nháo đến không yên phận, Giang Kỳ không phải không có bực bội lạnh giọng nói, Lữ Mộng Tiểu đồng học, phiền thoái ngươi từ nay về sau ly ta xa một chút được không? Giang Kỳ. Ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Có phải hay không ta làm sai cái gì? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu là ta có chỗ nào làm không đúng, ngươi cứ việc cùng ta nói. Ta nhất định sẽ sửa. Không nghĩ tới Giang Kỳ sẽ đột nhiên nói như vậy, lữ mộng tiều hoảng sợ, vội không ngừng xin lỗi. Nàng là thật sự thích Giang Kỳ, không hy vọng Giang Kỳ chán ghét nàng. Ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự, là ta vấn đề. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Cũng không nghĩ cùng ngươi có bất luận cái gì giao thoa. Cho nên, thỉnh ngươi ly ta xa một chút, cảm ơn. Đối Lữ Mộng tiều loại này nữ sinh, Giang Kỳ làm không được ôn tồn nói chuyện. Biểu tình lạnh lùng nói xong, đi nhanh rời đi. Giang Kỳ, ta sẽ không từ bỏ. Chỉ cần nàng kiên trì không ngừng, Giang Kỳ sớm muộn gì sẽ thích thượng nàng. Nhận định cái này chân lý, Lữ Mộng tiều không chịu thua hô. Thật là đủ rồi. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào? Nghe không hiểu tiếng người sao. Rất xa nghe được Lữ Mộng Tiểu kêu gọi, Giang Kỳ bực bội nói. Bên người Vi Bách Hách không có nói tiếp, mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái Giang Kỳ. Chỉ là ánh mắt kia, trói lọi đều là xem kịch vui hương thú. Vi Bách Hách không mang theo ngươi như vậy xem huynh đệ chê cười a, Lại nói tiếp ta liền kỳ quái, bằng vào ngươi tướng mạo cùng học tập thành tích, như thế nào liền không có nữ sinh truy ngươi. Chẳng lẽ đều là bị ngươi đông lạnh chứ? Ta đây về sau muốn hay không cũng học học ngươi, cả ngày không ngừng phóng khí lạnh Nói lên vi bách hách, Giang Kỳ bất đắc dĩ phát hiện, giống như từ lúc bắt đầu đến bây giờ, chưa bao giờ có nữ sinh đối vi bách hách kỳ quá hảo. Quả thực quá quỷ dị. lạnh lùng trắng liếc mắt một cái Giang Kỳ, vi bách hách như cũ không nói một lời, cũng không tính toán trả lời tên ngốc này vấn đề. Chẳng lẽ là bởi vì huyện thành so thành phố A bảo thủ. Khá vậy không đúng à? Thiên thiên cái kia ngũ thúc, không phải bởi vì yêu sớm bị trường học quảng bá điểm danh. Người nói như thế nào cũng so với kia cái ngũ thúc lớn lên xoáy khí đi. Như thế lạnh lùng một tòa băng sơn, cư nhiên mệt người hỏi thăm. Đám kia nữ sinh bị mù mắt sao? Truy ở vi bách hách phía sau, Giang Kỳ bám giết không tha toái toái thì thầm. Làm lơ nhiễu người lời nói, vi bách hách bước chân nhanh hơn, hoàn toàn không để ý tới phía sau Giang Kỳ. Nha. Ta đã biết. Đám kia nữ sinh khẳng định là không thích tỷ đệ luyến. Ai làm bách hách ngươi tuy rằng cái đầu đủ cao, nhưng xác thật so chúng ta đều tiểu thượng 2 tuổi đầu. Nếu là không biết còn chưa tính, lại cứ ngươi vừa đến trường học đã bị tiểu lao đầu trước mặt mọi người vạch trần chân tướng. Tiết đế lại lộ ra chân thật tuổi, trách không được đám kia nữ sinh đều không vây quanh ngươi chuyển giang kỳ toái toái niệm vẫn luôn liên tục đến trường học cổng lớn. Nhìn thân là học sinh ngoại chú Vy Bách Hách thông suốt bán ra cổng trường mới thôi. Sớm biết rằng, sớm biết rằng hắn cũng nên làm học ngoại chú. Đến giờ phút này mới nhớ tới bị vứt bỏ giang kỳ cam giận nhiên bị bảo vệ cửa ngăn lại bước chân, mắt trông mong nhìn Vi Bách Hách đi xa. Đồng tư thi vẫn luôn là học ngoại chú, Vy Bách Hách cùng Châu Thiến hiện tại cũng là học ngoại chú, cũng chỉ có hắn. Chỉ có hắn bị nhốt ở trường học. Hắn muốn đi tìm tiểu lão đầu làm học ngoại chú thủ tục. Ngày mai bắt đầu liền học ngoại chú. Vì bách hách về đến nhà thời điểm, Châu Thiên Chính cầm nướng bờ bờ cờ cùng đường tố tố chia sẻ. Đến nỗi ngồi ở một bên Vi Thư Thành, tất bị một lớn một nhỏ hai nữ nhân trực tiếp làm lơ. Bách hách đã trở lại a. Hôm nay ngày đầu tiên đi học, cảm giác thế nào? Lao sư đều hòa khí sao? Các bạn học cũng đều hữu hảo sao? Có hay không gặp được cái gì không cao hứng sự? Nếu là gặp phải không hài lòng người cùng sự, Cứ việc cùng ba ba nói, ba ba bảo quản giúp ngươi giải quyết vững vàng ổn thỏa vừa thấy đến vi bách hách trở về, vi thư thành lập tức đứng dậy đi qua. Hắn hôm nay lại một lần bạch đợi một ngày, thẳng đến buổi tối mới nhìn thấy đường tố tố trở về. Nghĩ đường tố tố khẳng định là cố ý không nghĩ làm hắn cùng vi bách hách ở chung, vi thư thành trong lòng không thiếu sinh khí. Nhưng là hắn cũng biết, hiện nay vi bách hách chỉ nghe đường tố tố, căn bản không muốn phản ứng hắn cái này ba ba. Cho nên, Vi Thư Thành nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn xuống hòa khí. Không có, không cần. Đối với Vi Thư Thành, Vi Bách Hách vẫn như cũ cái gì cũng không nghĩ nói. Càng sâu đến, hắn hy vọng người này chưa từng xuất hiện ở hắn sinh hoạt, ngày sau cũng không cần xuất hiện ở hắn trước mặt. Bách Hách, ba ba Vi Thư Thành lời nói còn chưa nói xong, Vi Bách Hách đầu đốn éo, xoay người vào phòng. Há to miệng đứng ở tại chỗ, một hồi lâu sau, Vi Thư Thành gục đầu xuống. Vô lực thở dài một tiếng, yên lặng rời đi. Từ đầu đến cuối, đường tố tố đều không có sen mồm, cũng không có trả lời. Thiên thiên nói rất đúng, bách hách đã hiểu chuyện, biết hai mới là thiệt tình đối hắn tốt. Nàng cái này đương mụ mụ, hoàn toàn không cần lo lắng bách hách sẽ bị cướp đi. Ngay kế sáng sớm, vội vàng đi trường học nhà ăn đường tố tố trước ra cửa, châu thiên cùng vi bách hách đi học thời gian chậm một chút. Bất quá vừa ra khỏi cửa. Đường tố tố liền nhìn đến chờ ở dưới lầu trong xe Vi Thư Thành. Làm như không thấy vòng qua xe, đường tố tố hãy còn rời đi. Vi Thư Thành trước một ngày ban đêm vẫn chưa về nhà, hơn nữa ngủ ở trong xe. Hắn muốn vãn hồi chính mình ở Vi Bách Hách trong lòng lớn tượng, cũng hy vọng có thể tận khả năng cùng Vi Bách Hách nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Cho nên, hắn tính toán vô luận như thế nào đều phải đưa Vi Bách Hách đi trường học. Bách Hách, đi đi học lại ba Ba đưa ngươi cùng tiến thiến. Rốt cuộc chờ đến Vi Bách Hách ra cửa, đánh ngủ gật Vi Thư thành động tác nhanh nhẹn mở cửa xe, cười nịnh loạn. Không cần. Vẫn là lãnh đạm đến cực điểm cự tuyệt phản ứng, nhưng mà Vi Bách Hách có thể mở miệng, đã là đối Vi Thư thành tốt nhất thái độ. Không có việc gì không có việc gì. Dù sao Ba Ba có thời gian, vừa lúc đưa hai người. Trường học không xa đúng không? Hai ngươi là muốn chạy qua đi. Vẫn là ba ba lái xe đưa các người qua đi. Một đêm ngủ ở trong xe, Vi Thư Thành tinh thần cũng không tốt. Bất quá hắn vẫn là tùy ý lau lau mặt, treo gương mặt tươi cười nói. Vi Bách Hách không lại để ý tới, cũng không mở miệng nữa, thẳng hướng tới trường học đi đến. Châu Thiến cũng không nói gì, đi theo Vi Bách Hách hướng trường học đi. Đối Vi Thư Thành, mặc kệ hắn làm cái gì, Châu Thiến đều sinh không ra đồng tình. Không phải chỉ cần ăn ăn, liên nhất định có thể được đến tha thứ. Ít nhất Châu Thiến cảm thấy, vi thư thành người nam nhân này không đáng. Năm đó đường tố tố chết, đường ra ra chết, đều cùng vi thư thành thoát không được căn hệ. Bách hách, nhạc, ngày hôm qua còn nói không nữ sinh thích người, nay cái liền thu được thư tình, thật là lợi hại. Cười hì hì đem thư tình đưa cho vi bách hách, giang kỷ cười phá lệ đắc ý. Không có ruôi tay đi tiếp thư tình, vi bách hách mặt vô biểu tình kéo kéo khỏe miệng. Đưa ngươi. Cái gì? Đưa ta. Ngươi một phong phá thư tỉnh, đưa ta làm cái gì? Khi ta thực hiếm lạ. Đến, vẫn là ngươi tự mình thu đi. Ca ca ta từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay không kém thư tình Giang kỳ nhất thời đắc ý vinh báo, không cẩn thận liền gào ra không nên lời nói. Nay không, hắn vừa dứt lời, phòng học hàng phía trước một người nữ sinh bỗng nhiên liền ghé vào trên bàn anh anh khóc lên. Ui. Giang Kỳ, cái gì kêu phá thư tình? Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Chạy nhanh xin lỗi. Này nói rõ không tôn trọng người sao? Nữ sinh ngồi cùng bàn lập tức bất mãn, đứng lên cả giận nói. Xứng đáng. Nhìn Giang Kỳ tao nộ xấu hổ hoàn cảnh, châu thiến vô ngữ biểu môi, quay đầu tiểu tiểu thanh cùng đồng tư thi nói. Lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Giang Kỳ, đồng tư thi quay đầu lại, nói cái gì cũng chưa nói. Cái kia. Xin lỗi. Ta không phải cố ý. Giang kỳ xác thật không phải cố ý nhục nhã cái kia nữ sinh, hắn là hướng về phía vi bách hay đi. Bất quá hiển nhiên, hắn một không cẩn thận thọc tổ ong vỏ vẽ. Xin lỗi cái gì? Giang kỳ ngươi căn bản là không cần xin lỗi. Nàng chính mình làm sự, như thế nào cũng không dám gánh vác trách nhiệm. Thư tình còn không phải là một chương giấy, chẳng lẽ còn có bao nhiêu quý giá. Giang kỳ thành tâm xin lỗi, lữ mộng tiều lại là phá lệ bất mãn. Hỏa đại hướng nữ sinh ngồi cùng bàn hô. Lữ mộng tiều. Kia không chỉ là một chương giấy. Là thiếu nhi một mảnh tâm ý. Vô vô bên người thủy xảo nhi bối. Triệu Linh Linh cũng là đầy ngập lửa giận. Nguyên bản bất quá là một chuyện nhỏ. Giang kỳ xin lỗi. Liền cũng coi như. Nhưng là lữ mộng tiều đột nhiên chạy vào trộn lẫn cái gì. Lại dựa vào cái gì trước mặt mọi người hạ tồn nào? Phi. Cái gì một mảnh tâm ý. Nàng nếu là có can đảm. Làm gì không dám nhận. Còn muốn ngươi cái này người ngoài giúp đỡ suốt đầu. Thật là không e lệ. Lữ Mộng Kiều khinh thường chảo phung nói. Ta như thế nào liền không e lệ. Ngươi e lệ. Ngươi e lệ ngươi như thế nào còn cả ngày đuổi theo giang kỳ chạy. Ngươi e lệ ngươi như thế nào còn mắt trông mong đi lấy lòng châu thiến. Ngươi e lệ ngươi như thế nào còn nơi trốn cùng lớp trưởng đối nghịch. Lữ Mộng Kiều, ngươi có cái gì thể diện ngồi ở chỗ này cười nhạo ta. Ngươi mới là nhất không e lệ người. Thủy khuất không thôi Thủy Tiếu Nhi xoa nước mắt đứng lên, chạy đến Lữ Mộng tiều trước mặt, mở to hai mắt nhìn hô. Ngươi! Ngươi nói bậy gì đó ngươi? Thủy Tiếu Nhi ngươi có phải hay không tìm đánh? Có phải hay không tưởng cùng ta cãi nhau? Bị Thủy Tiếu Nhi này vạch trần tâm sự, Lữ Mộng tiều cũng ngồi không yên. Cũng quyết xoay đầu nhìn thoáng qua Giang Kỳ, biện giải nói. Là ta muốn tìm ngươi cãi nhau sao? Rõ ràng là ngươi không cho ta hảo quá. Ngươi cố ý muốn ta năn kham. Nghe lữ mộng tiều chỉ hiệu bảo ngựa, thủy tiếu nhi mặt đỏ lên, không sai. Ta chính là thích vi bách hách lại làm sao vậy. Ta nơi nào nhận không ra người. Nơi nào liền đắc tội ngươi. Vốn dĩ bất quá là một kiện yêu thầm thư tình sự kiện, hoàn toàn có thể như trong hồ tạo nên gọn sóng, theo gió tan đi. Nhưng mà Giang Kỳ kêu một đều, lữ mộng tiều này một chỗ lẫn. Thủy Tiếu Nhi tâm ý cứ như vậy công khai báo cho toàn ban sở hữu đồng học. Mà đương Sự Vi Bách Hách lạnh mặt ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi đọc sách, căn bản không tính toán để ý tới. Nhìn Vi Bách Hách phản ứng, Giang Kỳ hơi há mồm muốn nói cái gì đó, bất quá cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, đi theo ngồi xuống. Đem thư tình đặt ở Vi Bách Hách trên mặt bàn, làm Tặc dường như lật qua sách giáo khoa, ra vẻ nghiêm túc nhìn lên. Thủy Tiếu Nhi một chút cũng không đáng sợ. Hắn sợ chính là bên người vi bách hách ra. Kêu phong thư tình liền như vậy lẳng lặng đặt ở vi bách hách trên mặt bàn, không người để ý tới. Thằng đến chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, bị buộc bất đắc dị rằng kỳ lúc này mới hất mặt đem thư tình lấy lại đây, thu vào chính mình án thư. Vi bách hách định lực quá cường, thực sự có khả năng bỏ mặt chờ tiểu lao đầu thu đi. Ngươi là không có gì nhận không ra người, cho nên ngươi phải hảo hảo cùng lao sư giải thích giải thích. Ngươi vì sao phải lén lút cấp vi bách hoách viết thư tình đi? Lữ Mộng Tiêu thật sự rất xấu tâm nhãn. Nhìn đến chủ nhiệm lớp đi vào tới, không những không nhắc nhở Thủy Tiếu Nhi lập tức hồi châu ngồi, thế nhưng còn cố ý bỏ đá xuống giếng. Lữ Mộng Tiều, ngươi vẻ mặt kinh hoàng quay đầu, thấy chủ nhiệm lớp đã muốn chạy tới nàng phía sau, Thủy Tiếu Nhi trực tiếp cấp khóc. Chương 66 thầy ca trường. Thượng sớm tự học, đều hồi chỗ ngồi ngồi xong cũng không có như lữ mộng tiểu suy nghĩ như vậy lôi đình giận dữ tiểu lão đầu trong mắt hiện lên bất đắc dĩ ngữ khí lại là nhất quán ôn hòa lão sư ta có việc tưởng cùng ngài nói không nghĩ tới chủ nhiệm lớp thế nhưng thật sự cái gì cũng không nói lữ mộng tiểu đứng lên vẻ mặt lời thể son sắt nói hành lão sư cũng vừa lúc có việc muốn tìm ngươi cùng lão sư xuất hiện đi cái này lữ mộng tiểu ở tiểu lão đầu trong mắt chính là cái phiền toái nhân vật Hắn đang nghĩ ngợi tới tìm cái thích hợp cơ hội cùng Lữ Mộng tiểu nói chuyện tâm. Ai ngờ Lữ Mộng tiểu thế nhưng chính mình đụng phải tới. Đi ra phòng học, liền đứng ở trên hành lang, tiểu lao đầu hảo tính tình hỏi. Lữ đồng học, ngươi nói trước, ngươi tìm lao sư có chuyện gì? lão sư, ta cảm thấy, đồng tư thi không xứng làm lớp trưởng. Nàng động thủ đánh đồng học. Lữ Mộng Kiều sở dĩ tuyển ở hôm nay mới cùng tiểu lão đầu cáo trạng. Đã là bởi vì ngày hôm qua thật sự bị đồng tư thi cấp khí chứ, nàng nhất thời không nhớ tới. Nhị cũng là vì nàng tối hôm qua nằm ở trên giường, nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, vẫn là cảm thấy nên làm điểm chuyện gì tới chứng minh nàng đối Giang Kỳ thích. Chỉ có làm Giang Kỳ chính mắt nhìn thấy nàng hảo, cảm giác được nàng tâm ý, nàng mới có thể được như ý nguyện cùng Giang Kỳ xử đối tượng. Như vậy Lữ Đồng Học, người có thể hay không cùng Lao Sư nói một chút, Lớp trưởng vì cái gì muốn động thủ đánh đồng học? Học sinh xuất sắc đều là có đặc quyền, điểm này mặc kệ đi đến nơi nào đều được đến thông. Tiểu lão đầu đảo không phải cố ý thiên vị đồng tư thi, chỉ vì hắn từ nữ nhi nơi đó hiểu biết quá đồng tư thi bốn cái học sinh sự. Nói lên lúc trước chuyển ban sự kiện, nhà hắn mã mông đến nay còn tổn thức vạn phần. Nàng bệnh tâm thần. Xem ta không vừa mắt, cho nên cố ý tìm ta phiền thoái. Chân chính động thủ nguyên nhân. Lữ Mộng tiểu đương nhiên sẽ không theo chủ nhiệm lớp nói. Nàng thích giang kỳ sự, sao lại có thể nói cho lão sư? Lúc trước Châu Kim cùng dì doanh doanh nháo ra chuyện đó, chính là bị thông báo phê bình đâu. Lữ đồng học, đầu tiên, ngươi không thể nhục mạ đồng học. Mặc kệ đồng tư thi có phải hay không lớp trưởng, ngươi đều phải hưu hái đồng học, tôn trọng đồng học. Tiếp theo, ngươi nói lớp trưởng cố ý tìm ngươi phiền thoái, kia cũng đến có cái nguyên do đi. Xem người không vừa mắt cũng không phải là sẽ động thủ đánh người lấy cớ. Đồng tư thi lại không phải xã hội thượng bất lương thanh niên, như thế nào sẽ bởi vì nhìn không thuận mắt liền đánh người. Tiểu lao đầu trong lòng thẳng phạm nói thầm, trên mặt lại như cũ vẻ mặt ôn hòa. Lao sư, hưu ái đồng học cùng tôn trọng đồng học đều là đến lẫn nhau đi. Thân là lớp trưởng, đồng tư thi có kết thúc lớp trưởng chỉ trích sao? Mới tiền nhiệm ngày đầu tiên liền động thủ đánh người. Lão sư không cảm thấy nàng thực khiếm khuyết ra giáo sao. Ta không cho rằng nàng học tập thành tích hảo, liền nhất định nhân phần hảo. Lao sư nếu là một mặt như vậy bất công, ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao ta chính là cảm thấy Lao sư không công bằng. Liền tính hiệu trưởng thúc thúc hỏi tới, ta cũng làm theo là cái này lời nói. Tránh nặng tìm nhẹ căn bản không trả lời đồng tư thi vì sao đánh nàng nguyên nhân. Lữ Mộng tiểu rậm chân một cái, chu lên miệng bất mãn nói. Hiệu trưởng thúc thúc chính là nàng ba ba đồng học. Ai dám trêu chọc nàng? Tiểu lão đầu nhà mình cũng là có nữ nhi. Bất quá nhà hắn mã mông từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ có giống lữ mộng tiểu như vậy tùy hứng khó chơi. Lấy lữ mộng tiểu như vậy tính cách, đề tài căn bản là tiến hành không đi xuống. Bất quá lữ mộng tiểu đưa ra vấn đề, tiểu lão đầu vẫn là cần thiết thận trọng đối đãi, Không phải bởi vì sợ hiệu trưởng chỉ trích hắn, mà là lo lắng lưỡng mộng tiểu còn sẽ nháo ra mặt khác sự tới. Tóm lại, lão sư ngươi tự mình hảo hảo ngẫm lại đi. Ngươi nếu là không vui thay ca trưởng, ta liền đi theo hiệu trưởng thúc thúc tố giác đồng tư thi đánh chuyện của ta. Đừng nói nàng là lớp trưởng, liền tính nàng chỉ là cái bình thường học sinh, nàng cũng không thể động thủ đánh người. Nàng đây là bạo lực học đường. Ta về nhà chính là muốn cùng ta ba mẹ nói. Đến lúc đó gia trưởng sẽ biết việc này. Trường học chỉ sợ cũng không hảo công đạo đi. Lữ Mộng Kiều tỷ tỷ Lữ Mộng Na, đó là từ này sở cao trung tốt nghiệp. Cho nên này sở cao trung rất nhiều điều lệ chế độ, Lữ Mộng Kiều đều là rõ ràng. Lữ Mộng Kiều nói chính là đối. Mặc kệ nàng làm chuyện gì, đồng tư thi đều không nên động thủ đánh nàng. Bất quá Lữ Mộng Kiều này giáp mặt đưa ra, tiểu lao đầu sắc mặt biến biến, tâm tư rất là phức tạp. Hắn là hy vọng chính mình lớp học bọn học sinh mặc kệ đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, đều có thể đủ hòa bình ở nội bộ giải quyết. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, vĩnh viễn là thân là lao sư đối học sinh lớn nhất kỳ vọng. Khoan dung, rộng rãi, hiểu chuyện, trưởng thành. Nhưng mà lữ mộng tiểu, chỉ sợ là nhất định phải làm tiểu lao đầu thất vọng. Không tiếng động thở dài một hơi, tiểu lao đầu ý đồ từ khác thiết nhập điểm tay, lữ đồng học. Ngươi ngày hôm qua không có tới tìm lão sư nói chuyện này, không phải nghĩ không hề nhắc tới. Vì cái gì hôm nay lại bỗng nhiên nhớ tới cùng lão sư nói. Đứng ở lão sư lập trường, lão sư tin tưởng lớp trưởng sẽ động thủ đánh người, khẳng định là có nguyên do. Nguyên nhân này, lữ đồng học không nghĩ nói, nói vậy cũng là chỗ dạ Nếu hai bên đều có sai, vì cái gì thế nào cũng phải đem sự tình náo đại, còn đề cập hiệu trưởng cùng ra trường hội. Ta ngày hôm qua chưa nói. Là bởi vì quá thương tâm. Ta cho rằng lão sư thấy được liền sẽ quản, nhưng lão sư cư nhiên làm bộ sự tình gì cũng không phát sinh. Ta biết lão sư sẽ thiên vị đồng tư thi, không có biện pháp, ai làm nàng học tập hảo. Nhưng là lão sư, không phải học tập hảo là có thể tùy tiện đánh người, cũng không phải học tập hảo liền nhất định có thể thành tài. Ta tự nhận không thể so đồng tư thi kém, cũng không cảm thấy nàng có thể so sánh ta ưu tú đi nơi nào. Dựa vào cái gì nàng liền có thể đánh người lại cái gì trách nhiệm cũng không cần phụ. Lao sư nếu là không nghiêm trị chuyện này, ta nhất định sẽ tìm hiệu trưởng thúc thúc kháng nghị. Cũng nhất định sẽ mời ta ba ba mụ mụ thông chi ra trưởng sẽ người lãnh đạo tới trường học đốc thúc việc này. Lấy lữ mộng tiêu chỉ số thông minh, kỳ thật là không thể tưởng được những lời này. Nàng chỉ là nguyên dạng dập quân lúc trước nàng tỉ tỉ cùng nàng giảng quá kiểu mẫu. Nàng tỷ năm đó chính là dựa vào như vậy buổi nói chuyện, thành công tế hạ đối thủ cạnh tranh, được tuyển thượng Đại học Sư Phạm cử đi học sinh. Lữ Mộng tiều có lẽ cảm thấy nàng nói những lời này là thực đúng lý hợp tình, cũng nhất định nắm chắc thắng lợi. Nhưng Tiểu lao đầu lại là trực tiếp nhăn lại mi. Mấy năm trước, hắn cũng nghe qua một người nữ sinh đứng ở hắn trước mặt nói ra những lời này. Nhưng cái kêu kêu Lữ Mộng Na nữ sinh là sát sắc, sắc thật thật gặp tới rồi không công bằng đãi ngộ. Lớp học mặt khác một vị đồng học vì báo đưa danh ngạch, lần nữa đối Lữ Mộng Na tiến hành trong lời nói đe dọa, thậm chí còn ngầm tìm người đánh Lữ Mộng Na. Lữ Mộng Na sự, lúc trước cũng là tiểu lão đầu xử lý. Bất quá giờ phút này nghe Lữ Mộng tiểu lặp lại tương đồng nói, tiểu lão đầu đương nhiên cảm thấy thực chói tai. Nghiêm túc nhìn Lữ Mộng tiểu trên mặt đắc ý, tiểu lão đầu vây vây tay, "Lão sư đã biết, ngươi về trước phòng học đi. Ta đây liền chờ lão sư tin tức tốt." Tự nhận thành công uy hiếp đến chủ nhiệm lớp lữ mộng tiểu mang theo tràn đầy tự tin xoay người, ngẩng đầu đưỡng ngực trở về phòng học. Nàng tỷ tỷ quả nhiên nói không sai. Chỉ cần chính mình đủ có khí thế, hoàn toàn không cần sợ hãi bất luận cái gì ác thế lực. Đồng tư thi bị tiểu lão đầu kêu ra tới thời điểm, trong lòng lại kinh ngạc, càng nhiều lại là bừng tỉnh đại ngộ. Đợi cho tiểu lão đầu đem lữ mộng tiểu nói thuật lại xong, đồng tư thi suy nghĩ sâu xa một lát, gật gật đầu. Lao sư, ta đã biết. Ta tự nguyện nhường ra lớp trường trước. Thỉnh lão sư mặt khác tuyển càng vì thích hợp học sinh đảm nhiệm này trước đi. Đồng tư thi đồng học, lão sư tin tưởng chuyện này khẳng định có nguyên nhân khác, cũng nhất định không được đầy đủ là người sai. Nhưng là lứa mộng tiều đồng học có một câu nói rất đúng, người thân là lớp trưởng, là không nên đối đồng học động thủ. Đồng dạng, lão sư hy vọng ngươi nghiêm túc cùng lão sư đem sự tình nói rõ ràng xác định Lữ Mộng Tiều đồng học phạm sai lầm, chuyện này mới tính kết. Hơn nữa lão sư cũng hy vọng nàng có thể chủ động nhận thức đến chính mình không đúng địa phương, thái độ thành khẩn cùng ngươi xin lỗi. Đồng tư thi chủ động phối hợp, làm tiểu lão đầu lộ ra nhẹ nhẹ tươi cười. Ít nhất, so với Lữ Mộng Tiều, tiểu lão đầu là càng thích đồng tư thi vị đồng học này. Không cần, lão sư. Lữ Mộng Tiều đồng học xác thật phạm sai lầm lầm, nhưng ta đánh nàng liền xem như thanh toán xong. Đến nỗi đánh xong người lúc sau trách nhiệm, ta nguyện ý gánh vác. Xin lỗi. Đồng tư thi không trông cậy vào nữ mộng tiểu cá tính sẽ cùng nàng tối đầu, cũng không hiếm lạ. Đồng tư thi đồng học, lời nói không phải ngươi nói như vậy tiểu lão đầu một khắc trước còn ở may mắn đồng tư thi phối hợp, há biết ngay sau đó đã bị đồng tư thi một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Như vậy lão sư, ta đi về trước thượng sớm tự học. Đến nỗi thay ca lớn lên sự Lão sư tùy thời đều có thể đi lớp học báo cho đại gia, ta không có ý kiến. Sớm tại đồng tư thi ngày hôm qua động thủ đánh Lữ mộng tiểu thời điểm, nàng liền làm tốt sở hữu chuẩn bị, không lo lớp trưởng mà thôi, xem như nàng suy nghĩ đến nhẹ nhất xử phạt. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng lưỡi mộng tiểu sẽ náo đến lớn hơn nữa, mà trường học cùng gia trưởng sẽ đều sẽ can thiệp trong đó. Không nghĩ tới, nàng vẫn là đánh giá cao Lữ mộng tiểu. Nhìn đồng tư thi đi vào phòng học. Tiểu lao đầu như mày. Hơn nửa ngày sau, lắc đầu cười cười, đi theo đi vào. Sự tình chính là như vậy. Nếu đồng tư thi đồng học đã không phải lớp trưởng, như vậy chúng ta nhất định phải mặt khác tuyển ra một vị thích hợp lớp trưởng. Không biết các bạn học đối việc này có cái gì ý tưởng, cũng có thể chủ động đề cử các người cho rằng thích hợp lớp trưởng người được chọn. Đại khái đề ra một chút đồng tư thi không thể tiếp tục làm lớp trưởng nguyên nhân. Đứng ở trên bục giảng tiểu lão đầu rất có thâm ý nhìn về phía Lữ Mộng Tiểu. Ta để cử Giang Kỳ Đồng Học. Ta vẫn luôn cảm thấy Giang Kỳ Đồng Học là nhất thích hợp lớp trưởng người được chọn. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Lữ Mộng Tiểu dơ lên tay, vài phần hưng phấn, lại mang theo nói không nên lời đắc ý. Ta cử tuyệt. Thật cho rằng hắn rất muốn làm lớp trưởng. Lữ Mộng Tiểu sẽ không sợ, chờ hắn lên làm lớp trưởng, đem nàng tấu đến ác hơn. Nắm chặt nắm tay nhìn một chút phản ứng cũng không có đồng tư thi, Giang Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Vì cái gì? Giang Kỳ đồng học rõ ràng chính là nhất thích hợp lớp trưởng người được chọn, không phải sao? Giang Kỳ như thế nào sẽ cự tuyệt làm lớp trưởng? Ngày hôm qua không phải Giang Kỳ chính mình đưa ra muốn tranh cử lớp trưởng sao? Lữ Mộng tiểu Nốc. Đồng tư thi cái này lớp trưởng không phải đương hảo hảo. Vì cái gì muốn đổi? Lao sư cảm thấy thay cả trường là cho đùa. Đến nỗi đồng tư thi đánh người sự, Lữ Mộng tiều đồng học chính mình thảo đánh, ai còn được. Lữ Mộng tiều không có gặp qua Giang Kỳ chân chính tiêu ngạo bộ dáng, Hắn nếu là tưởng, là ai cũng sẽ không tha ở trong mắt. Giang Kỳ không dám tin tưởng hét lên một tiếng, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân Lữ Mộng tiều nháy mắt trắng mặt. Ta là vì người mới cùng lao sư đưa ra, cần thiết triệt đồng tư thi cái này lớp trưởng. kia thật đúng là cảm kích Lữ Mộng tiều đồng học đại ân đại đức. Nhưng là ta ngày hôm qua liền nói quá, Thỉnh lữ Mộng Tiều đồng học có bao xa lăn rất xa, không cần lại cùng ta nói chuyện, cũng không cần lại can thiệp chuyện của ta. Đồng dạng, trở lên đối với ngươi cảnh cáo đặt ở Đồng Tư Thi trên người cũng áp dụng. Về sau đừng lại tìm Đồng Tư Thi phiền thoái, nàng không phải ngươi trêu chọc đến khởi. Không ai bị nổi liếc xéo Lữ Mộng Tiều, Giang Kỳ công nhiên giữ gìn Đồng Tư Thi thái độ, mới là thật đánh thật đánh Lữ Mộng Tiều mặt. Hơn nữa, là bạch bạch bạch van rội mà thanh thúy. Chương 67 đảo truy. Có lẽ là không nghĩ tới Giang Kỳ sẽ như vậy thái độ, Lữ Mộng tiểu kinh ngạc trụ, hơn nửa ngày đều không có nói chuyện. Giang Kỳ nói không phải thật sự, Giang Kỳ mới sẽ không như vậy đối nàng. Giang Kỳ đồng học, đối đãi đồng học muốn hưu ái, muốn tôn trọng. Tiểu Lão đầu hiển nhiên không chuẩn bị như vậy việc nhiều nói. Dừng một chút, chuyển hướng lớp học mặt khác đồng học. Như vậy còn có vị nào đồng học muốn tự tiến cử lớp trưởng trước sao? Có. Triệu Linh Linh cao cao dơ lên tay, chỉ chỉ bên người Thủy Tiếu Nhi, Lao Sư, ta đề nghị từ Thủy Tiếu Nhi đồng học đảm nhiệm lớp trưởng. Ân, Hảo. Như vậy còn có mặt khác đồng học cũng muốn thử một lần sau. Thủy Tiếu Nhi học tập thành tích cũng là trước vài tên, tiểu lao đầu đương nhiên sẽ không phản đối. Thượng ở vào khiếp sợ bên trong lữ mộng tiểu không co sen mồm. Lớp học mặt khác đồng học hiển nhiên cũng không chuẩn bị phản đối. Vì thế Thủy Tiếu Nhi làm lớp trưởng chuyện này liền thuận lý thành chương như vậy định rồi xuống dưới. Giang Kỳ ngày này nhưng thật ra không có quên tìm tiểu lão đầu xử lý học ngoại chú chứng. Mà đổi mới lớp trưởng một chuyện, Giang Kỳ không để, tiểu lão đầu cũng không hỏi nhiều. Chẳng qua ở Giang Kỳ sắp rời đi lão sư văn phòng thời điểm, tiểu lão đầu vẫn là cố tình cường điệu một câu. Giang Kỳ đồng học, người bây giờ còn nhỏ. Nên lấy việc học làm trọng. Lao sư yên tâm, ta sẽ không yêu sớm. Tiểu lao đầu lời này vừa nói ra, Giang Kỳ lập tức liền minh bạch tiểu lao đầu ý tứ trong lời nói. Đến nỗi lữ mộng tiểu, Giang Kỳ là xác thật không thích, thậm chí đã tăng lên vì chán ghét. Vậy là tốt rồi. Lao sư thực xem trọng ngươi, hy vọng ngươi ngàn vạn đừng làm Lao sư thất vọng. vỗ vỗ Giang Kỳ bả vai, tiểu lao đầu lời nói thấm thiếng nói xong, liền phóng Giang Kỳ rời đi. Đêm đó hạ tiết tự học buổi tối, chờ đợi hồi lâu giang kỳ không phải không có đắc ý cơ cơ trong tay học ngoại chú trứng. Bách hách, về nhà. Vô ngữ liếc liếc mắt một cái giang kỳ, vì bách hách không có mở miệng, dẫn theo cặp sách đi ra ngoài. Tư thơ, ngươi ngày hôm qua mời ta ăn khuya, ta hôm nay mời lại ngươi lạc. Trường học bên ngoài nướng bờ bờ không quý, hương vị cũng không tồi, châu thiến ăn qua một lần liền nhớ thương thượng. ân Đồng tư thi tâm tình vẫn chưa bởi vì bị triệt hạ lớp trưởng trước mà đã chịu ảnh hưởng. Nàng nguyên bản không tính toán ở cao trung kế nhiệm lớp trưởng, nếu không phải Giang Kỳ kia một nháo, nàng mừng rỡ như Châu Thiến cùng Vi Bách Hách như vậy, thanh nhàn tự tại. Thiên Thiến, hai người các ngươi không cần luôn đem ta cùng Bách Hách phiết ở một bên được không? Thỉnh ăn khuya đều không có ta cùng Bách Hách phân. Đồng tư thi hôm nay một ngày đều không có phản ứng Giang Kỳ, Giang Kỳ rất nhiều lần chủ động mở miệng. Đều bị bỏ qua Biết đồng tư thi khẳng định còn ở cùng hắn giận rồi, Giang kỳ trực tiếp chuyển hướng Về phía châu thiến nói Nữ sinh thế giới Xin miễn nam sinh cám bảo Cười như không cười nhìn hiển nhiên có điều đồ giang kỳ Châu thiến châm chọc nói Nói nữa, kỳ kỳ ca ngươi muốn ăn ăn khuya Còn sợ không ai thỉnh Uy, ca không đắc tội ngươi nhà đầu này đi Như thế nào Một cái hai cái đều xem ta không vừa mắt Ngắm ngắm đồng tư thi Nhìn nhìn lại châu thiến Giang kỳ thực sự cảm thấy ngẹn quất. Sao có thể? Chúng ta chính là xem ai không vừa mắt, cũng không dám xem kỳ kỳ ca ngươi không vừa mắt ta. Ai không biết kỳ kỳ ca ngươi đi nào đều là bị được hoan nền, cùng long loạn điệp khắp nơi phi. Một cái không cẩn thận, chúng ta đã có thể sẽ bị kia nữ độc vương long thứ chết. Đã trải qua lớp trưởng thay đổi người một chuyện, châu thiến đối Lữ mộng tiểu phá lệ không thích. Nay đây đối đưa tới Lữ mộng tiểu Giang kỳ, cũng rất nhiều bất mãn. Thiến thiến ngươi hình dung quả thực qua đúng. Ca cũng thực chán ghét kia chỉ nữ độc vương phong, chúng ta chạy nhanh một khối trốn đi. Mắt sát phát hiện phía sau theo một cái thảo người ghét ra hỏa, Giang Kỳ lập tức bước nhanh đi phía trước đi. Vi Bách Hách Lữ mộng tiêu là tới truy Giang Kỳ, Triệu Linh Linh cùng Thủy Tiếu Nhi còn lại là vì Vi Bách Hách mới đã đi tới. Tiêu người chính là Triệu Linh Linh, bất quá Vi Bách Hách không hề có dừng lại bước chân tính toán hắn không có giang kỳ kia phân nhẫn lại cũng không thích ở không quen biết nhân thân thượng lãng phí thời gian cùng tinh lực vi bách hách người đứng lại không nghĩ tới vi bách hách cư nhiên ngoảnh mặt làm ngơ nàng tiếng la triệu linh linh không vui tăng lớn thanh nghiêm quát thay đổi người khác có lẽ thật sẽ dừng lại dù sao cũng là hạ tiết tự học buổi tối thời gian bên người lui tới đều là đồng học mặc cho triệu linh linh như vậy hô to cũng không phải cái gì chuyện tốt nhưng chi với vi bách hách Thực xin lỗi, hắn chưa bao giờ để ý người khác ánh mắt. Cho nên, hắn trước sau như một tiếp tục đi phía trước đi, hoàn toàn không nghĩ phản ứng phía sau tiếng la. Triệu Linh Linh bị một màn này chọc giận, tung Thủy Tiếu Nhi liền chạy bộ đuổi theo. Vì bách bác Hách, ngươi người này như thế nào như vậy? Càng theo ngươi càng chạy. Triệu Linh Linh cùng Thủy Tiếu Nhi đều là học sinh nội chú. Như tối hôm qua giang kỳ giống nhau, đuổi tới cổng trường liền cũng chỉ có thể dừng bước. Bất quá triệu linh linh là cái có tính tình, liền đứng ở cổng trường cách hàng rào hướng bên ngoài. Vi bách hách gạo to thượng. Vi bách hách, ngươi thu thư tình lại không cho đáp lại, ngươi có ý tứ gì? Bách hách, chờ ở bên ngoài Vi thư thành nghe thế sao một tiếng e, kinh ngạc quay đầu lại, đã đi tới, sao lại thế này? Vi bách hách không để ý đến Vi thư thành, lại là rốt cuộc đứng lại bước chân, quay đầu lạnh lùng nói, thư tình là Giang Kỳ Thu, Vi bách hách ngươi sao lại có thể như vậy? Ta chán ghét ngươi. Thủy Tiếu Nhi hoa một tiếng khóc ra tới, quay người liền chạy. Nàng rõ ràng coi như toàn ban đồng học mặt cùng Vi Bách Hách thổ lộ, còn lôi kéo bạn tốt triệu linh linh một đường đảo truy Vi Bách Hách. Nào nghĩ đến Vi Bách Hách cư nhiên như vậy đối nàng. Thật quá đáng. Vi Bách Hách, ngươi còn có phải hay không nam sinh? Có hay không điểm đảm đương? thiếu Nhi đều nói thích chính là ngươi, thư tình cũng là viết cho ngươi. Ngươi cư nhiên giả câm vờ điếc con đẩy ra giang kỳ đương tấm mộc. Ngươi có phải hay không còn ngại lữ mộng tiểu tìm Tiếu Nhi phiền toái không đủ nhiều? Có phải hay không liền cố ý xem Tiếu Nhi chê cười? Ngươi! Ngươi quá âm u! Đừng tưởng rằng lệnh một chương khối băng mặt, nàng liền sẽ sợ. Nàng! Nàng mới không sợ đâu. Thơ phụng hữu nghị đệ nhất triệu linh linh hai chân có chút đúng ra, ngoài miệng lại là nửa điểm không buông tha người chất vấn nói. Vị này nữ đồng học, Lung tung nói chuyện là muốn phụ trách nhiệm. Ta là vi bách hách ba ngươi có cái gì bất mãn, có thể trực tiếp chuyển cáo lao sư, làm lao sư tới cùng ta nói. Hoặc là thỉnh gia trưởng cũng có thể. Ta thực nguyện ý cùng ngươi ba ba mụ mụ hảo hảo nói chuyện đêm nay sự. Nhìn xem ta nhi tử có phải hay không thật sự như nữ đồng học ngươi theo như lời, không có đảm đương, lại âm u. Trong lòng biết vi bách hách không mừng nói chuyện, cũng không am hiểu cùng người khởi tranh chấp. Nhưng là trước mắt nữ sinh còn tuổi nhỏ liền không kiêng nể gì hạ tôn nào. Chính mình không hảo hảo học tập, còn một hai phải dạy hư bách hách. Vi thư Thành không cao hứng, trực tiếp lên hạ mà nói. Triệu Linh Linh phía trước không chú ý tới Vi thư Thành, cũng không quen biết Vi thư Thành. Nghe Vi thư Thành như thế vừa nói, lập tức thần sắc hoàng hốt, sắc mặt trắng. Bị gia trưởng bắt được. Không xong, nàng hại thảm tiếu nhi làm sao bây giờ? Ha ha ha ha. Triệu Linh Linh ngươi như thế nào không tiếp tục hồn nào. Chúng ta nhưng đều chờ xem ngươi giúp bạn tốt suốt đầu, hung hăng rào hấn một chút vi bách hay đâu. Thủy Tiếu Nhi sở dĩ sẽ lên làm lớp trưởng, còn không phải nhà nàng Giang Kỳ làm. Nay Triệu Linh Linh thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, cư nhiên dám truy ở nhà nàng Giang Kỳ phía sau hỏi thư tình sự. Lữ Mộng Tiêu vui sướng khi người gặp họa cười nói. Lữ Mộng Tiều ngươi cười cái gì cười. Ngươi đương chính ngươi có bao nhiêu hảo. Đều bị Giang Kỳ làm cho toàn ban đồng học mặt mắng lăn. Ngươi còn rào dạt đắc y đứng ở chỗ này cười nhạo ta. Thật là không biết cái gọi là. Người đến cùng người vô nghĩa. Nương cùng lưỡng mộng kiều cái nhau công phu. Triệu Linh Linh xoay người liền chạy. Sợ bị vi thư thành gọi lại kêu lão sư hoặc là thỉnh gia trưởng. Bạch hoách, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta như thế nào nghe, Giang Kỳ cũng trộn lẫn ở bên trong này. Nhìn theo Triệu Linh Linh chạy xa. Vi Thư Thành quay đầu, tao mày hỏi, trường học nên là học tập địa phương, đây đều là chút chuyện gì? Nếu như đứng ở chỗ này chính là đường tố tố, chẳng sợ Vi Bách Hách không trả lời, châu thiến ba người cũng là sẽ nói tiếp. Nhưng thay đổi Vi Thư Thành, ba cái tiểu đồng bọn rất có nghĩa khi nhắm chặt miệng, không ai nguyện ý mở miệng. Đợi không được Vi Bách Hách trả lời, Vi Thư Thành than nhẹ một hơi, hạ quyết tâm muốn cùng đường tố tố hảo hảo nói chuyện Vi Bách Hách giáo dục vấn đề. Ta không cho rằng bách hách như vậy có chỗ nào không tốt. Hiện tại tiểu hải tử, động bất động liền tình tình ái ái. Mới bao lớn hải tử, biết cái gì yêu thích. Bách hách một không có thu thư tình, nhị không có đáp lại cái kia nữ sinh, này không phải thực tốt biện pháp giải quyết sao. Bằng không ngươi còn tưởng bách hách như thế nào. Hắn mới 13 tuổi, không nên yêu sớm. Vì thư thành đề ra việc này, đường tố tố lập tức liền đi theo châu thiến hỏi cái rõ ràng. Mà nghe xong lúc sau, đường tố tố đương nhiên liền đứng ở vi bách hách bên này. Ta không có nói bách hách hẳn là yêu sớm. Ta chỉ là cảm thấy hắn tính tình quá lãnh, này đối hắn trưởng thành cũng không phải chuyện tốt. Hắn bây giờ còn nhỏ, ở trong trường học tự nhiên không cần để ý nhiều như vậy. Liên tính không hợp đàn, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là hắn về sau đâu. Chờ hắn trưởng thành bước vào xã hội. Ngươi cảm thấy hắn cái này tính tình có thể như thế nào cùng người khác tiếp xúc. Nên như thế nào cùng người kết giao. Vi gia gia đại nghiệp đại, vi thư thành là một lòng muốn giao cho vi bách hách xử lý. Nhưng nếu vi bách hách vẫn luôn cái này tính tình, căn bản rất khó đánh vào thành phố Á Vòng. Cho dù có động tư thi cái này bối cảnh cường đại bạn gái, cũng không có biện pháp làm được chân chính như cá gặp nước. Ta không cho rằng bách hách cùng người kết giao có chướng ngại. Hắn cùng thiến thiến. Cùng kỳ kỳ, còn có tư thơ, đều chỗ thực hảo. Vi thư thành nói, đường tố tố nghe hiểu, lại không ủng hộ. Mỗi người đều có chính mình ca tính, trời sinh hay là hậu thiên, chỉ cần bách hách chính mình cảm thấy tự tại, đường tố tố liền không cho rằng có gì không đúng. Người đó là Ngũ kiến. Bách hách là cái nam hài tử, không phải yêu cầu bị nhốt ở trong nhà nữ hoa. Chờ hắn sau khi lớn lên tiếp nhận trong nhà sinh ý, Ngươi có thể bảo đảm hắn kia lạnh như băng tính tình có thể cùng người nói thành sinh ý. Hắn không đem người khác sợ tới mức một câu cũng không dám nói liền không tồi. Còn như thế nào nói sinh ý? Vi thư thành liền có rất nhiều lần bị Vi bách hách khí lạnh đông lạnh. Nay đây đối như vậy tình hình phát sinh, phi thường có quyền lên tiếng, làm sợ người khác không phải càng tốt. Như vậy nhà ta bách hách liền sẽ không có hại, ai mệt cũng sẽ không ăn. Đặc biệt là Vi gia còn có mã lâm mệt. đường tố tố chưa từng nghĩ tới muốn vi bách hách đại phú đại quý nàng chỉ là hy vọng vi bách hách có thể khoái hoạt vui sướng lớn lên làm chính mình muốn làm sự qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt người nữ nhân này như thế nào chính là nói không thông quả thật là tóc dài kiến thức ngắn nếu là thay ngựa lâm nàng khẳng định so ngươi tưởng tấu triệt tầm mắt cũng so ngươi chống chải thấy đường tố tố dầu muối không ăn vi thư thành hỏa khí đi lên Vô ý thức lấy mã lâm cùng đường tố tố làm đối lập. Bất quá giọng nói rơi xuống đất, chính hắn cũng là đã nhận ra không thích hợp. Cung quyết muốn sửa miệng, lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo. chương 68 bùng nổ. Vi thúc thúc nói xong sao? Nếu nói xong, thỉnh vi thúc thúc trước rời đi. Nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Còn có, vi bách hách như vậy tính tình thực hảo. Hắn không cần miễn cưỡng chính mình đi đối người khác cười mặt đón chào. Hắn có đủ thực lực được đến hắn muốn sinh hoạt. Hơn nữa, liền tính Vi bách hách nghèo chết, đói chết, cũng không liên quan Vi thúc thúc sự không phải sao. Vì thúc thúc hẳn là không biết đi. Vì bách hách từ 8 tuổi liền bắt đầu kiếm tiền, sơ cá bắt được tôm, đầu cơ trục lợi bằng côn, bãi hàng vỉa hè. Hắn chưa bao giờ kém tiền, cũng không thiếu tiền. Châu Tiến không phải cố ý muốn trộn lẫn tiến vào, nàng là thật sự không thể nhịn được nữa. Mới vừa trọng sinh thời điểm. Châu Thiến vẫn luôn nghĩ như thế nào thay đổi chính mình hiện trạng, thay đổi người nhà vận mệnh, thay đổi vi bách hách một nhà bi kịch. Nàng tưởng quá nhiều, chân chính nói ra lại rất thiếu. Không phải không nghĩ nói ra, mà là không biết từ đâu mà nói lên. Một cái tám tuổi tiểu nữ hải, mặc kệ nói cái gì đều sẽ bị làm lơ đi. Hung Chi Hung Chi đã từng nàng là như vậy mềm yếu, như vậy nhát gan. Chính là hiện tại, Châu Thiến trưởng thành, hoàn toàn có lập trường mở miệng. Thậm chí là cùng Vi Thư Thành gọi nhịp, nàng, hay là Vi Bách Hách, đều không cần dựa vào Vi Thư Thành xuống qua, dựa vào cái gì muốn chịu đựng Vi Thư Thành khoa tay múa chân. Tố tố thẩm đem Vi Bách Hách dạy dô thực hảo, dựa vào cái gì muốn gặp Vi Thư Thành trách cứ cùng tức giận mắng. Vi Thư Thành muốn thật cảm thấy hiện tại cái kia lão bà hảo, cứ việc hồi chính mình ra không phải được rồi. Vì cái gì thế nào cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần chạy tới quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Thiên thiến, thúc thúc không phải ý tứ này. Thúc thúc chỉ là muốn bách hách được đến càng tốt tương lai. Bách hách cùng ngươi không giống nhau, hắn về sau là phải về visa. Visa như vậy đại sản nghiệp chờ hắn trở về kế thừa, hắn là không thể tình nguyện người sau, yên lặng vô danh. Bởi vì vừa mới nói sai rồi lời nói, không khỏi trột dạ vi thư thành giờ phút này cũng không dám kêu gạo. Chỉ là than nhẹ một hơi, cùng châu thiến giải thích, cũng là cùng đường tố tố giải thích. Vì thúc thúc, ngươi hẳn là may mắn vì bách hách đã hồi chính hắn phòng. Nếu không nếu hắn nghe được thúc thúc ngươi vừa rồi những lời này đó, hắn nhất định sẽ càng thêm chán ghét ngươi. Châu Thiên cái đầu không cao, giờ phút này ngự khí cùng khí thế lại là không dung bỏ qua, vì bách hách là cái thực ưu tú, rất lợi hại người. Hắn tương lai, nhất định sẽ vượt qua thúc thúc ngươi đoan kỳ. Nhưng là ta dám cùng thúc thúc đánh đố, hắn sẽ không trở về kế thừa vi ra sĩ nghiệp. Cho nên mặc kệ các ngươi vì ra lại có tiền, đều cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi cũng không cần thiết đứng ở chỗ này đối tố tố thẩm hô to gọi nhỏ, chúng ta đều không hiếm lạ. Một chút cũng không hiếm lạ. Thiên thiến, thúc thúc thật không phải cố ý cùng ngươi tố tố thẩm gào Vừa mới chỉ là cái hiểu lầm, thúc thúc cũng là lo lắng bách hách, mới có thể khó thở nói sai lời nói. Ngươi đừng cùng thúc thúc so đo, thúc thúc qua đi mấy năm tìm hiểu. Vi Thư Thành biết rõ Châu Thiến đối Vi Bách Hách tầm quan trọng. Thật giống như Vi Bách Hách muốn tới thành phố thượng cao trung, nhất định sẽ mang lên Châu Thiến cái này mỗi muội giống nhau. Vi Thư Thành cũng biết, Châu Thiến cùng đồng tư thi quan hệ thực hảo, mấy cái tiểu hài tử đều là bạn tốt. Vô luận như thế nào, Vi Thư Thành không có muốn can thiệp Vi Bách Hách hiện có học tập cùng sinh hoạt, hắn chỉ là hy vọng Vi Bách Hách cá tính có thể nhiều thay đổi thay đổi. Thúc thúc không cần phải nói. Kỳ thật mặc kệ thúc thúc nói lại nhiều, cũng là vô dụ. Vì bách hách có chính hắn tư tưởng, hắn không phải thú đông, cũng không phải đầu gỗ, không phải thúc thúc ngươi nói cái gì, hắn liền sẽ đi theo làm gì đó. Hơn nữa ngươi vẫn luôn khó xử tố tố thẩm, sẽ chỉ làm vi bách hách càng thêm chán ghét thúc thúc ngươi. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, thúc thúc ngươi vẫn là về trước chính ngươi ra đi. Chớ quên, nhà ngươi còn có cái lao bà đang chờ ngươi về nhà ăn cơm đâu. Châu Thiến nói xong lời cuối cùng, trong lời nói nhịn không được liền mang lên châm trọng cùng văn khí. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem Vi Thư Thành đuổi đi ra bọn họ sinh hoạt. Quả thực là vọng mà xinh ghét, không thể nhịn được nữa. Cái này tiểu cô nương nói không sai. Vi Thư Thành, ngươi là thật sự đã quên nhà ngươi còn có một vị lao bà đang chờ ngươi về nhà ăn cơm đi. A, Thật là buồn cười. Ngươi hiện tại này phúc quất thức bộ dáng là làm cái gì? mặt dày mày dặn hối cải để làm người mới, tính toán cầu hồi phía trước lao bà cùng nhi tử, muốn quan ta, muốn cùng ta ly hôn, người si tâm vọng tưởng, Nam mơ, mã lâm tìm tới so vi thư thành tưởng tượng muốn mau, quang minh chính đại đẩy ra không có đóng lại đại môn, một thân thời thượng áo khoác mã lâm vác túi sách dẫm lên giày cao gót đi đến, sao ngươi lại tới đây? quay đầu lại nhìn mã lâm, vi thư thành sắc mặt phi thường khó khăn xem. Nếu là mã lâm mỗi ngày tới nơi này náo, hắn có thể muốn gặp trường hợp xe cơ nào khó coi. Ta như thế nào sẽ đến? Cái này đáp án còn cần ta nói cho ngươi sao? Vì thư thành, ngươi có phải hay không đem ta mã lâm đương ngốc tử? Ngươi đêm không về ngủ chạy này lêu lỏng, ngươi cho ta sẽ mắt nhắm mắt mở nhậm ngươi phòng, lưu, sung sướng. Mã lâm tiến lên chính là một cái tắt quăng lại đây, đánh thanh thúy mà vang dội. Ai lêu lỏng? Ta tối hôm qua là ngủ ở trong xe, ta bằng bạch gan này một cái tát, hơn nữa vẫn là làm cho đường tố tố mặt bị đánh. Vi Thư Thành rất là cảm thấy không có mặt mũi, Không chút suy nghĩ, liền báo ra tối hôm qua hành tung. Chỉ là thật đương nói ra, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy sự thật càng vì mất mặt. Ngủ ở trong xe. Người lừa ai đâu? Phóng hảo hảo giường không ngủ, người sẽ bị khuất chính mình ngủ trong xe. Vi Thư Thành. Chúng ta không phải chỉ nhận thức một hai ngày, cũng không phải mới kết hôn một hai năm. Ngươi là cái cái gì sống trong nhung lụa tính tình, ta có thể không hiểu biết. Ngươi muốn thật có thể ăn được khổ, ngươi năm đó sẽ bỏ được vứt bỏ lao bà hài tử hồi thành phố tới cùng ta kết hôn. Không cần cùng ta nói cái gì ngươi yêu ta như vậy thì lời nói. Ta xem như hoàn toàn nhìn thấu ngươi người này, cha bản chất. Ngươi liền không xứng đương nam nhân. Mã lâm ngữ tốc thực mau. Thế cho nên Vi Thư Thành trương rất nhiều lần miệng, cũng chưa tìm cơ hội chen vào nói. Như vậy bị Mã Lâm không lưu tình mắng, Vi Thư Thành chỉ cảm thấy nan kham đến cực điểm. Chật vật quay đầu, không nói một lời bắt lấy Mã Lâm cánh tay liền ra bên ngoài túm. Vi Thư Thành ngươi muốn làm cái gì? Giết người diệt khẩu sao? Ngươi cho ta buông ra, buông ra. Mã Lâm một bên kêu, còn một bên dùng sức nắm lên trong tay bao bao hết sức hướng tới Vi Thư Thành trên mặt tạm. Nàng không phải ăn chay, mới sẽ không ngoan ngoãn làm thỏa mãn vi thư thành ý. Châu Thiến đã nhanh nhẹn lôi kéo đường tố tố lui về phía sau vài bước. Mã Lâm này đánh người tư thế quá khủng bố, tiểu tâm ương cập cá trong chậu. Bất quá Châu Thiến lại là nhiều lo lắng. Mã Lâm người này, bên không nói, đầu sỏ gây tội điểm này vẫn là nhận được rất rõ ràng. Đợi cho vi thư thành không thể không buông ra tay, Mã Lâm đắc ý rào dạt lại nhiều đánh bài cái. Lúc này mới hừ lạnh nói, Vi thư thành, thức thời liền câm miệng cho ta. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Vi thư thành không phải đánh không lại Mã Lâm, chỉ là hắn xác thật không có đánh nữ nhân thói quen. Hơn nữa đối Mã Lâm, hắn thẹn trong lòng, này đây rất nhiều thời điểm đều theo bản năng sẽ lựa chọn nhường nhịn. Giờ này khác này, cũng là như thế. Mặc dù bị Mã Lâm đánh cực kỳ chật vật, hắn vẫn là chịu đựng hỏa khí không có đánh trả. Như vậy kế tiếp Nên là hai ta cái nữ nhân hảo hảo nói nói chuyện thời gian. Xem vi thư thành rốt cuộc không hề phản kháng, Mã Lâm đắc ý rào rạt xoay người, sắc bén ánh mắt nên hướng về phía trang điểm một mạc đường tố tố. Ngươi muốn nói cái gì, nói đi. Ở bước vào thành phố A kia một khắc, đường tố tố liền biết sớm muộn gì sẽ cùng Mã Lâm đối thượng. Giờ phút này bị Mã Lâm tìm tới mua tới, nàng không.